doanh thừa phong sửng sốt hồi lâu nói những đại sư khác đều như vậy sao đương nhiên khấu nhuệ trầm giai nói đ ạ i nộ g của thánh giáo chúng ta với những cao thủ đại sư tương đối rộng rãi tuy nhiên ông ta nhìn doanh thừa phong có phần thâm ý mà nói tiếp cho dù không muốn giao những thánh khí cho nhà kho của tông môn thì chúng ta cũng hy vọng có thể tận dụng hết khả năng ưu tiên cấp cho những cao thủ trong tông môn sử dụng mắt doanh thừa phong đảo một vòng lập tức sáng tỏ đại sư rèn khí trong thánh điện phần lớn đều là chiêu dụ từ những người bên ngoài vào lòng trung thành của bọn họ đối với thánh giáo có bao nhiêu phần thật sự là không thể biết được nhiệm vụ rèn khí phải hoàn thành hàng năm với tông môn tuy rằng không ít nhưng đối với những người như bọn họ mà nói cũng chẳng phải là áp lực gì cả cho nên những đại sư đó đều nguyện ý gia nhập vào quang minh thánh giáo bởi vì cái gọi là dưới bóng đại thụ được hưởng bóng mát chính là ở trong này bọn họ chỉ cần bỏ ra một chút tâm sức là có thể hoàn thành nhiệm vụ thời gian còn lại thì hoàn toàn do mình sắp xếp rồi mà những đồ vật họ rèn ra cực kỳ hư mạnh nếu đưa đến nhà kho của tông môn giá trị thu được lại kém hơn nhiều so với việc tự mình bán ra ngoài cho nên thanh khí vẫn được bán khá nhiều ra bên ngoài quan g minh thánh giao đúng là không ép buộc bọn họ nhưng cũng luôn hy vọng bọn họ ưu tiên chiếu cố đến các đệ tử của tông môn chuyện nhỏ như vậy phần đông đại sư đều vui vẻ mà phối hợp gật nhẹ đầu doanh thừa phong cười nói khấu đại sư yên tâm nước phủ s a không chảy ra ruộng ngoài mà nét cười trên mặt khấu nhuệ tươi như hoa nói chuyện với người thông minh thật là hiệu quả thu lại các đồ vật ông ta lấy ra một khối dao cho doanh thừa phong nói từ nay về sau vật này sẽ là của ngươi những thánh khí này của ngươi sẽ được niêm phong cất vào nhà kho khi nào muốn dùng thì cứ nói doanh thừa phong cười ha ha nhận lấy hắn cũng không đi kiểm tra bởi vì hắn biết trong chuyện này khấu nhuệ tuyệt đối sẽ không gian lận những thứ là của mình ông ta nhất định sẽ tranh thủ cho mình đứng dậy doanh thừa phong thi lễ nói khấu đại sư nếu đã giao nhận xong vậy vãn bối xin cáo lui trước khấu nhuệ khẽ gật đầu đ ỗ n g nhiên nhớ ra cái gì đó nói doanh đại sư ngươi còn muốn tiếp tục rèn khí nữa sao đúng vậy doanh thừa phong không hề giấu giếm nói vãn bối vẫn còn mấy món bảo vật chưa rèn xong cho nên muốn đi thử lại một chút khấu nhuệ liên tục gật đầu rốt cục cũng phần nào hiểu được tại sao tên tiểu tử này lại có năng lực rèn khí cường đại như vậy bởi vì đối với việc rèn khí hắn có một thái độ si mê không thể giải thích được mấy ngày nay thời gian doanh thừa phong ở trong phòng rèn khí còn nhiều hơn thời gian ở những nơi khác cộng lại nhiều ha ha khấu nhuệ cười khan hai tiếng nói doanh đại sư có một việc mà lần trước ta quên chưa nói doanh thừa phong trầm giọng nói xin chỉ giáo khấu nhuệ gật đầu nói doanh đại sư với năng lực hiện tại của ngươi kỳ thật có thể thuê một không gian l u quang nếu ngươi muốn rèn đồ thiên kỵ tốt nhất là nên đến chỗ đó doanh thừa phong có chút giật mình nói không gian l u quang là cái gì khấu nhuệ giải thích nói không gian l u quang là một tiểu không gian hoàn toàn tách biệt ở trong không gian này có lượng lớn nguyên khí của trời đất rất có lợi đối với việc rèn linh khí hơn nữa ông ta đệ thấp tâm thanh nói tiếp nếu trong lúc vô ý rèn ra được đồ thiên kỵ vậy thì thiên kỵ lực cũng chỉ tàn sát được ở trong không gian đó mà không thể tràn ra ngoài ít nào doanh thừa phong sửng sốt một lúc sau đó tim đập thình thịch nói khấu đại sư ý ngài là nếu van bối rèn ra thiên kỵ thanh khí vậy thì ngoài ta ra sẽ không ai biết được nữa ư đúng vậy khấu nhuệ mỉm cười nói nếu không như vậy thì chúng ta có nhiều đại sư như thế này nếu mỗi người khi rèn thiên kỵ thanh khí đều đưa tới thiên kỵ lôi vân vậy chẳng phải thánh giáo chúng ta chẳng có ngày nào được bình an rồi doanh thừa phong mừng rỡ hắn gật mạnh đầu nhưng lại có chút bất mãn nói khấu đại sư tại sao ngài không nói sống chứ khấu nhuệ cười ha ha nói muốn thuê không gian lưu quang nhất định phải rèn ra năm kiện thiên kỵ thánh khí trở lên hoặc là rèn ra được ít nhất một kiện nhị vòng thiên kỵ thánh khí ông ta cười ha h a mà nói trước đây các đại sư khác muốn rèn ra được nhị vòng thiên kỵ thánh khí thì ít nhất cũng phải cần đến mấy tháng cơ vì thế lao phu cũng quên mất doanh thừa phong mấp máy môi thật là hết chỗ nói rồi chương bảy trăm ba mươi tám tiến v à o thánh điện rèn cực kỳ khổng lồ ngoại trừ chỗ ở dành cho các vị đại sư ngoại trừ một số gia phòng gia còn có một điểm thu mua và kho hàng vô cùng lớn sau khi doanh thừa phong hỏi rõ cặn kẽ về chuyện có liên quan tới không gian lũ quang lập tức cáo tử khấu duệ nhìn theo bóng lưng hắn rời đi khoe miệng vẫn mang theo một ý cười vui mừng hắn chính là đại sư rèn do quang minh thánh giáo bồi dưỡng ra h i ệ n nhiên là hy vọng doanh thừa phong có thể càng cường đại càng tốt rời khỏi khấu phủ doanh thừa phong tiến vào tầng thứ năm tầng này chính là nhà kho trọng địa của thánh điện bất kể là dùng tích phân mua tài liệu hay là thánh khí được rèn tốt nộp lên trên đều được tiến hành trong này lúc doanh thừa phong tới chỗ này liền khẽ ngẩn dạ bởi vì hắn nhìn thấy trong đại sảnh ở tầng này ít nhất có hơn trăm người những người này đều cầm một ngọc bài cẩn thận tìm tòi c ũ nhưng g người đang có một t số người lại ơ thảo Nhưng cái gì đó.、Nhưng、mà tuy rằng nhân số đông nhưng số khi ô n n g g có ư ờ dám lớn thân i ế n g n nào, nói nhỏ, cho nên trong đại sảnh cũng không huyên náo cho náo đều là mật lắm. đại huyên cho Nhưng mà khi thân ảnh của doanh thừa phong hiện ra ở nơi này trong đại sảnh cũng nhanh chóng yên tĩnh lại ngay từ đầu chỉ có ba bốn người thấy hắn nhưng những người thấy hắn lại ngậm chặt miệng lại và đứng dậy không mình thi lễ với hắn động tác này lập tức khiến những người khác cảnh giác vì thế tất cả mọi người đều lần lượt đứng lên doanh thừa phong khẽ to mày trong lòng của hắn thất kinh thân nhiệm khẽ đ ả o qua hắn đã biết được những người này tối thiểu có được tu vi tử kim cảnh trong đó số lượng cường nhân tức vị cũng không hề ít nhưng bất kể là ai lúc đối mặt với doanh thừa phong cũng không dám biểu hiện ra vẻ kiêu căng trong lòng âm thầm gật đầu xem ra danh hiệu đại sư thánh điện vẫn có chút tác dụng doanh đại sư sao ngài lại đích thân đến đây vậy một ông già là cường nhân tức vị vốn đang ngồi ngay ngắn trong đại sảnh hai mắt h i ế p lại nhìn mọi người nhưng sau khi nhìn thấy doanh thừa phong hắn lập tức nhảy dựng lên dùng tốc độ nhanh nhất đi tới bên cạnh doanh thừa phong cung kính nói doanh thừa phong lạnh lùng nhìn hắn một cái nói sao vậy ta không thể tới sao sắc mặt của vị cường nhân tức vị kia đại biến vội vàng nói đại sư hiểu lầm rồi hắn dừng một chút giải thích nói ngài có cần gì chỉ cần phái người truyền tin một tiếng lão hủ tự nhiên sẽ đến nhà thăm hỏi sao lại dám khiến ngài phải tự mình tới đây chứ doanh thừa phong khẽ giật mình Ánh mắt đảo qua trên mặt những người mắt mặt đảo đó, qua sau đó hắn nhìn thấy tất cả đều lộ ra vẻ hâm mộ và sùng kính sau nghĩ một chút cũng biết trong số những đại sư rèn của thân điện sợ l à ngoại trừ hắn ra sẽ không còn người nào đích thân tới đây ho nhẹ một tiếng doanh t h ừ a phong tự nhiên sẽ không thừa nhận mình sai lầm mà chủ nói ta muốn mua một ít tài liệu ha ta muốn đều đích thâm giám định qua tài liệu ngươi hẳn sẽ không phản đối chứ lao giả kia liên tục lắc đầu nói tại hạ không dám hắn thầm đ ủ trong lòng doanh đại sư cũng thật là quá mức cẩn thận nếu như là tài liệu do đại sư các ngươi yêu cầu ta tự nhiên sẽ cẩn thận chuẩn bị sao lại dám thiếu sót hay là vàng thao lẫn lộn được chứ chỉ có điều có đánh chết hắn cũng không dám nói ra lời nói oán giận trước mặt doanh thừa phong doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu một cái nói mang ta đến nhà kho đi lao giả kia lên tiếng vội vàng dẫn doanh thừa phong tiến vào trong nhà kho phía bên phải đại sảnh sau khi hai người bọn họ rời khỏi bên trong mới náo nhiệt lại như cũ đại đa số sắc mặt nhiều người khẽ đỏ lên có thể nhìn thấy một vị đại sư trong này cũng đủ khiến bọn họ hưng phấn cả ngày rồi nhà kho thánh điện rèn hiển nhiên là có được số lượng lớn tài liệu sau khi láo già kia và doanh thừa phong tiến vào lập tức đem danh sáng đưa lên doanh thừa phong nhìn một lần tâm niệm khẽ chuyển lập tức chọn một số tên tài liệu và số lượng cần dùng ở phía trên danh sách phương pháp này tương đối mau lẹ không hề thua kém so với máy tính bởi trước lao giả kia cung kính nhận lấy hắn nhìn kỹ càng một hồi lâu trong lòng tính toán một lát nói doanh đại sư tại hạ sẽ đi chuẩn bị những thứ ngài cần dừng một chút hắn nói ngài là muốn sử dụng tích phân đổi tiền để mua hay là tạm thời chịu nợ vậy doanh thừa phong khẽ giật mình nói nơi này còn có thể chịu nợ sao đúng vậy lao giả mỉm cười nói với thân phận của ngài chỉ cần là tài liệu ở trong khoảng một trăm ngàn tích phân thì có thể chịu nợ doanh thừa phong thầm nhủ trong lòng những người này thật đúng là không thể khinh thường ngay cả thẻ tín dụng và chế độ cấp bậc cũng bị bọn họ sử dụng nhưng mà lúc này trong tay hắn còn có một ít tích phân tự nhiên sẽ không chịu nợ phẩy tay lấy ra ngọc bài do khấu duệ đưa nói khấu trừ bên trong này đi vâng lão giả lấy ngọc bài trên người mình nhẹ nhàng đụng vào ngọc bài của doanh thừa phong nói doanh đại sư những tài liệu này trị giá năm tích phân mà bên trong ngọc bài của ngài có m ộ ư ơ i ba tích phân Khấu trừ còn dư Doanh thừa phong kinh trừ Tài còn ngạc nói. dư lúc i nơi này thật là rẻ quá. Lao giả vội vàng nói. Doanh đại sư, ở trong này mua tài liệu Ngài đại nhiên tài liệu với giá ệ u quá. mua đều mua này vàng Doanh trong này phân rèn, nhất. là là là thật theo tự thể thấp bậc. Lao l rẻ có được sư, sư ở cấp này doanh thừa phong mới chợt hiểu đãi ngộ của quang minh t h a n h giáo đối với đại sư bọn hắn quả thật không tệ ngẫm nghĩ một chút hắn nói ta còn muốn thuê không gian lưu quang ngươi xem một chút thử số tích phân còn lại có thể thuê được trong bao lâu lao giả kia ngẩn ra nó doanh đại sư ngài muốn thuê không gian lũ quang sao vẻ mặt của hắn cực kỳ kinh ngạc dường như không dự đoán được doanh thừa phong sẽ đưa ra yêu cầu như vậy doanh thừa phong kinh ngạc nói sao thế không gian lũ quang đã không còn sao lao giả vội vàng lắc đầu liên tục nói đại sư hiểu lầm rồi không gian lũ quang vẫn còn nhưng ngài cũng không phải là đại sư ngoại lai vì sao lại muốn thuê chứ doanh thừa phong kinh ngạc nói đại sư ngoại lai thì sao lao giả kia trầm ngâm một chút giải thích nói trước kia thánh giáo cũng không hề có không gian l u quang nhưng từ lúc đại sư ngoại lai tăng lên nhiều mà bọn họ không muốn đồ vật mình rèn tạo ra bị người khác biết được nên mới yêu cầu phải trang bị thêm không gian thần kỳ này nói tới đây hắn dùng ánh mắt nhìn nhìn doanh thừa phong một chút c h ầ m rãi nói nhưng đại sư do chính thánh giáo chúng ta bồi dưỡng ra lại chưa từng có băn khoăn như thế cho nên số người thuê không gian l u quang quả thật rất ít doanh thừa phong c h ầ m rãi gật đầu thầm nghĩ trong lòng may mắn là những đại sư ngoại lai đó đã làm náo loạn một phen nên mình mới gián tiếp có được ưu đãi thế nhưng trên mặt hắn vẫn bất động thanh sắc thản nhiên nói doanh ngũ muốn tiến vào để mở mang kiến thức một chút hẳn là không cần phải giải thích với các hạ chứ lao già biến sắc cười khổ nói doanh đại sư nói đùa rồi hắn tra duyệt một chút nói ở trong thông đạo ưu quang còn có năm gian phòng chống ngài chỉ cần dùng một ngàn tích phân là có thể có được quyền sử dụng của một căn phòng trong một tháng hai hàng lông mày của doanh thừa phong khẽ nhết cái giá tiền này thật sự là vượt xa so với tưởng tượng của hắn lúc này hắn mua số lượng lớn tài liệu mặc dù không có kỳ chân có một không hai gì đó nhưng muốn rèn ra nguyên bộ thánh khí hẳn là cũng không có vấn đề gì nhiều tài liệu như thế không ngờ chỉ có năm ngàn tích phân nhưng chỉ ở lại trong không gian lú quang gì đó có một tháng mà lại cần đến một ngàn bởi vậy có thể thấy được chỗ kia không hề đơn giản thế nhưng nếu hắn đã biết được chỗ kia thì có thế nào hắn cũng không thể bỏ qua nhẹ nhàng gật đầu một cái doanh thừa phong nói cho ta thuê hai tháng và đưa tài liệu tới trong đó đi lao giả vội vàng nói vâng tại hạ nhớ kỹ hắn tự tay đưa tới một người hầu trung niên nói doanh đại sư tại hạ đã đặt xong phòng ngài chỉ cần bảo một tiếng hắn sẽ mang ngài đi qua doanh thừa phong mỉm cười nói được vậy thì đi thôi người hầu trung niên kia chỉ có tu vi tử kim cảnh căn bản cũng không dám nói chuyện với doanh thừa phong nơm nớp lo sợ mang theo doanh thừa phong đi đến tầng cao hơn hai người một trước một sau đi tới tầng thứ chín hoàn cảnh nơi này có chút kỳ quái toàn bộ phạm vi đều là một mảnh trống rỗng duy chỉ có một cánh cổng ánh sáng vô cùng rõ ràng đứng vững ở trung tâm người hầu trung niên cung kính nói doanh đại sư từ nơi này đi vào chính là thông đạo ưu quang số phòng của ngài là số năm hắn cung kính đưa một ngọc bài tới nói tiểu nhân không dám tiếp tục đi tới xin ngài thứ lỗi doanh thừa phong nhận lấy ngọc bài chỉ thấy mặt trên nổi lên con số năm khẽ cười một tiếng doanh thừa phong cũng không làm khó hắn cầm ngọc bài đẩy cửa chính ra tiến vào trong đó trong cánh cổng ánh sáng là một thông đạo tràn ngập sức lực quang minh thông đạo này xuyên suốt toàn bộ tầng thứ chín ở hai bên thông đạo có một ít cửa phòng được đánh dấu doanh thừa phong rất thuận lợi tìm được cửa phòng đánh dấu số năm hắn dùng ngọc bài trong tay nhẹ nhàng vụt qua trước cửa một cái thoải mái mở cửa phòng ra tuy rằng khoa học kỳ thuật và linh đạo vô cùng giống nhau nhưng ở một số nơi tuy cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đi vào trong phòng doanh thửa phong đ ả o mắt một vòng trên mặt hắn liền trở nên muôn màu muôn vẻ nơi này không ngờ không phải là một căn phòng như hắn dự đoán mà là một mảnh đất bằng phẳng vô cùng lớn ở trong này có một hồ nước nho nhỏ một rừng cây rậm rạp còn có lầu cắt dùng để h n g mát vvv bộ luận là xem thế nào thì nơi này tựa hồ cũng là một thế ngoại đ ả o nguyên thế nhưng điều khiến người ta nhìn chăm chú chính là ở giữa đ ỉ n h hóng mát có một tầng phù lục tầng tầng lớp lớp vô cùng dày cùng với mấy túi không gian bên cạnh phù lục kia tiến hành kiểm tra một chút trong lòng doanh thừa phong tán thưởng không ngừng tốc độ của thánh điện thật sự là nhanh hắn vừa mới hạ đơn xong mà đã chuẩn bị tốt mọi thứ và đưa tới nơi này đương nhiên đây cũng là do hắn có được danh hiệu đại sư còn nếu đổi lại là linh sư rèn bình thường tuyệt đối sẽ không có loại đãi ngộ này khép cửa phong lại tiểu thế giới này dường như chỉ còn một mình hắn không gian l ư quang quả nhiên là danh bất hư truyền doanh thừa phong cảm thán một lát hắn khẽ vung tay lò luyện đan liền hiện ra ở giữa đ ỉ n h hóng mát muốn luyện đan chế khí trong này hiển nhiên là không thể sử dụng minh h ỏ a nhưng trên mặt đất lại b ả y biện tầng tầng lớp lớp hỏa phù như vậy cũng đủ để sử dụng rồi thế nhưng lò luyện đan được cấp cho các đại sư nhất định không phải là p h à m vật vậy nên vấn đề ngọn lửa trên căn bản là đã tự động thu xếp hai mắt doanh thừa phong khép hở vô số ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động một lúc lâu sau hắn dương đôi mắt bắt đầu một vòng rèn mới chỉ có điều lúc này tài liệu hắn sử dụng lại không như bình thường chương 739 định vị thạch một bộ áo giáp dần dần thành hình trong lò luyện đan đây là áo giáp doanh thừa phong rèn cho chính mình cũng đã đạt đến cấp bậc thanh khí tuy nói một vị cường nhân tử kim cảnh rất khó để kích phát toàn bộ uy năng của thanh khí ra ngoài nhưng nếu thanh khí này do mình rèn ra thì lại khác hai tay doanh thừa phong nhẹ dán lên phía trên lò luyện đan mắt thấy háo giáp dần dần ngưng tụ lại hắn đột nhiên thu hồi một bàn tay khẽ vớt ư trên nhẫn không gian một chút trong tay lập tức xuất hiện một viên cầu nhỏ cầm vật ấy trên mặt của doanh thừa phong lần đầu tiên xuất hiện một tia do dự một luồng quang s ư ơ n g từ trên lò luyện đan dâng lên đan lô khí linh cởi ha hả xuất hiện bản thể người này từng nhận lấy thương tổn cực lớn nhưng từ sau khi gặp doanh thừa phong nhiều lần rèn thanh khí mà mỗi một lần thanh khí thành công ngưng luyện đều có thể khiến thương thế của nó khôi phục một chút nhờ tích lũy tháng ngày nên năng lực của nó đã tốt hơn so với lúc ban đầu tuy rằng không thể cường thịnh được như trước kia nhưng năng lực cũng được khôi phục không ít chính như lúc này nó đã có thừa sức lực để trợ giúp doanh thừa phong đồng thời hiện thân ra ngoài ha ha doanh thừa phong ngươi thật sự là mạnh bạo đó ngay cả thạch định vị mà cũng mơ tưởng muốn dùng sao viên cầu trong tay doanh thừa phong đúng là thạch định vị mà hắn đã đạt được từ trong huyễn cảnh vô biên vật ấy chính là một đạo cụ không gian có thể thông nhau với một thế giới khác đừng nói là cường nhân tử kim cảnh cho dù là cường nhân tức vị cũng tha thiết ước mò có được vật này doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói khí linh huynh có gì không thể chứ đan lô khí linh nghiêm mặt nói cái này là đồ tốt một khi dung nhập vào bên trong trang bị sẽ khiến trang bị có năng lực cầm giữ không gian nhưng hiện tại ngươi mới chỉ là tử kim cảnh thật sự có thể luyện thành công vật ấy sao doanh thừa phong tự tin cười nói khí linh huynh những thứ ta có thể rèn ra không ít đâu đan lô khí linh mật ra nó há hốc mồm có tâm muốn phản bác nhưng lại không đủ tự tin biểu hiện của tiểu tử tử kim cảnh doanh thừa phong này trong khoảng thời gian này đã khiến nó nhìn với cặp mắt khác xưa từng nhiều lần hoàn thành nhiều việc mà nó nghĩ sẽ không làm được cho nên lúc này ngay cả trong lòng nó không vừa lòng nhưng cũng ngượng ngùng không dám nói ra than nhẹ một tiếng đan lô khí linh nói doanh thừa phong thiên phú của ngươi đúng là độc nhất vô nhị nhưng muốn luyện được thạch định vị thì nhất định phải nắm được không gian trong tay ngươi có thể làm được sao trên mặt của doanh thừa phong xuất hiện một tia tươi cười quái dị nói nắm không gian trong tay ha ha ta chính là vì phải nắm không gian trong tay nên mới phải rèn vợ ấy hai mắt hắn phát sáng trong ánh mắt không còn vẻ do dự con ngón tay búng ra thạch định vị lập tức tiến vào trong lò l ư y ệ đan đan lô khí linh khẽ lắc đầu nếu doanh thừa phong đã hạ quyết tâm và bắt đầu luyện thì nó cũng không nói thêm gì nữa thân hình khai chuyển liền trở về bản thể bắt đầu trợ giúp doanh thừa phong rèn mà lúc này sắc mặt doanh thừa phong ngưng trọng dưới sự liên thủ của hắn và đan lô khí linh thạch định vị đã thành công được khảm vào vị trí lồng ngực của áo giáp đến một bước này doanh thừa phong thoáng lui về phía sau nửa bước hai tay bắt đầu múa may nháy mắt liền đánh ra vô số thủ ấn trong lò đan minh linh châm nhanh trong múa xuất hiện từng đạo linh văn ở trên khải giáp linh văn này kết nối với sức lực thần kỳ nào đó trong thiên địa dẫn dắt linh lực thiên địa từng chút một tiến vào bên trong áo giáp tinh thần của doanh thừa phong tập trung cao độ hắn cẩn thận khống chế minh linh trâm ở trên khải giáp xuất hiện dày đặc linh văn mà trong quá trình này hắn vẫn luôn cẩn thận tránh được tiếp xúc với thạch định vị sau khi hắn khắc xong toàn bộ chữ vào trên áo giáp minh linh trâm kia mới chạm nhẹ đến phía trên thạch định vị một k h ắ c châm thạch c h ạ m nhau mỗi luồng sức lực to lớn khó có thể hình dung tuân ra mãnh liệt từ trong thạch định vị luồng sức lực này dần khuyết tan dọc theo linh văn nhanh chóng trải rộng đến toàn bộ mỗi đạo linh văn trên áo giáp trong đầu doanh thừa phong truyền đến từng đợt chấn động đây là một cảm giác hoàn toàn mới giống như là đưa thân đặt trên thuyền nhỏ đong đưa trong biển rộng nhưng đôi mắt của doanh thừa phong cũng càng ngày càng sáng hắn không những không sợ hãi mà ngược lại còn vô cùng hưởng thụ cảm giác lúc này không gian chi lực đây chính là sức lực không gian trước khi doanh thừa phong thăng tiến tử kim cảnh ngay cả khi tiếp xúc với luồng sức lực này cũng không hề có cảm xúc quá lớn nhưng lúc này hắn đã là cường nhân tử kim cảnh hơn nữa mấy tháng trước còn uống số lượng lớn linh đan rượu d i a khiến chân khí và sức lực tinh thần càng gần thêm một bước mà chủ yếu hơn chính là đoạn thời gian này thường xuyên rèn khiến sức lực tinh thần của hắn đạt được ưu đãi to lớn đến mức không thể tưởng tượng được đặc biệt là vài lần xuất hiện thiên kỵ lực đồng thời rèn luyện được thiên kỵ thánh khí cũng khiến sức lực tinh thần của hắn được thử thách và thăng hoa cho nên lúc này sức lực tinh thần của hắn vô cùng mạnh đã đạt tới tử kim cảnh đỉnh cao giờ phút này lúc rèn thạch định vị lập tức cảm nhận được cảm xúc đặc thù trước nay chưa có sức lực tinh thần của doanh thừa phong không ngừng chấn động không ngờ loại tần suất này lại có chút tương hợp với sức lực do thạch định vị truyền ra ở bên cạnh hắn phát ra tiếng vang kỳ dị sức lực nào đó không ngừng thoáng hiện ra trong hư không một cánh cửa như ẩn như hiện xuất hiện trong hư không ẩm đột nhiên một tiếng nổ làm trong cảm giác doanh thừa phong bùng nổ một loại thần bí nào đó hắn ngẩng đầu nhìn lên không khỏi rụt cổ một cái không ngờ trong thế giới nhỏ một phương này cũng xuất hiện một đám mây màu đen doanh thừa phong không hề xa lạ với đám mây thế này đó thiên kỵ lực được đưa tới vì rèn thiên kỵ thanh khí nhưng điều khiến doanh thừa phong cảm thấy kỳ quái chính là uy thế của cỗ thiên kỵ lực này thật sự là có hơi nhỏ một chút ở trong thánh điện rèn hắn đã từng đưa tới hơn ba lượt thiên kỵ lực quy mô mỗi một lần đều vô cùng to lớn mà thiên kỵ lực hiện ra ở trong không gian lũ quang này lại ít hơn nhiều đây là thiên kỵ lực sao doanh thừa phong thì t h ả o tự hỏi cái này đương nhiên là thiên kỵ lực rồi đan lô khí linh hiện ra một cái đầu la hét nói nơi này là bất đồng nên hiển nhiên thiên kỵ lực cũng có chỗ bất đồng nếu ngươi lấy bộ áo giáp này ra ngoài cam đoan có thể kéo tới thiên kỵ lực rất lớn lúc này doanh thừa phong mới chợt hiểu cười nói khí linh huynh cũng chỉ có huynh có hiểu biết sâu rộng đan lô khí linh ngạo nghệ nói đó là hiển nhiên doanh thừa phong thuận miệng nói một c â u vô n g ư n g ngựa sau đó liền mở nắp tre của lò đan ra ồn ào quang hoa chật lóe áo giáp kia lập tức bay lên trời thẳng tắp bay vào bên trong lôi vân hai mắt doanh thừa phong sáng ngời hắn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống khép hở hai mắt tuy hắn nhắm mắt nhưng sức lực tinh thần vẫn liên hệ cùng một chỗ với áo giáp ở bên trong thạch định vị đính ở phần ngực áo giáp một đạo quang ảnh đã ngưng tụ thành một hình người nhỏ bé tuy nhiên hình người này cũng không hề hoàn chỉnh mà chỉ có một bộ phận mà thôi mà sau khi kết hợp với sức lực tinh thần của doanh thừa phong khôi thân thể này lập tức phóng xuất ra một sức lực thần bí vô cùng hùng mạnh 333 m ặ c dù quy mô của thiên kỵ lôi vân nhỏ đi rất nhiều nhưng sức lực bên trong lại không hề ít đi chút nào từng đạo thiên kỵ lực hùng mạnh oanh kích ở phía trên áo giáp dường như muốn khiến vật ấy phải biến mất trước đây doanh thừa phong đã rèn qua hai thành thiên kỵ thanh khí một là quang minh chi dực còn một kiện là d i ệ u lớn của bá vương ở quang minh chi dực kia dưới công kích của thiên kỵ lực đã hóa thành hào quang di động trong lôi vân khiến lôi vân của thiên kỵ bị tiêu hao hết mà cự phủ của bá vương lại dùng khí thế không gì so sánh nổi của nó mà bổ nát thiên kỵ lôi vân nhưng áo giáp này lại khác nó là thánh khí phòng hộ hiển nhiên là không hề tránh né mà dùng thân của mình để đón đánh thiên kỵ lực t ừ n g đạo sức lực khổng lồ đánh vào phía trên áo giáp sức lực tinh thần của doanh thừa phong lại lần nữa bị chấn động hắn có một loại cảm giác thiên kỵ lực này vô cùng cương đại với sức lực phòng hộ của thánh khí này thì chưa chắc đã có thể chịu đ ự n g được lúc này hắn mới hiểu được thiên kỵ lôi vân trên đỉnh đầu nhìn như nhỏ đi rất nhiều nhưng thật ra sức lực lại không hề yếu bớt trong lúc nhất thời trên khải giáp sấm xét vang r ộ i trên mỗi một đạo linh văn tựa hồ cũng có một dòng điện nhỏ chạy ngang qua sức lực mênh mông kia tựa hồ muốn phá hủy áo giáp hoàn toàn thân thể của doanh thừa phong khẽ r u n sắc mặt của hắn tái nhợt lúc này sức lực tinh thần của hắn vẫn bám vào phía trên áo giáp cho nên hắn cảm ứng được thiên kỵ lực đáng sợ như thế nào tức giận hư một tiếng doanh thừa phong quát lớn mở quảng ảnh trên thạch định vị t r ậ t lóe một khối thân thể lập tức hiện lên đi ra sau đó sức lực thần bí bắt đầu k h u y ế t tán chỉ trong nháy mắt đã bao phủ cả kiện áo giáp ngay sau đó điện quang lóe ra trên khải giáp biến mất áp lực trầm trọng kia cũng biến mất bởi vì cả kiện áo giáp đều bị sức lực nào đó bao phủ tất cả áp lực bên ngoài đều bị luồng sức lực này hóa giải dễ dàng đôi mắt của doanh thừa phong sáng lên thân thể của hắn vẫn run lên như cũ thế nhưng lúc này không phải là bởi vì áp lực cực lớn mà là vì kích động mà run dày ngay lúc áo giáp dần dần không chịu nổi trọng áp đến từ thiên kỵ lực sức lực thạch định vị liền bạo phát không gian chi lực vô cùng vô tận kia tiêu trừ hết tất cứ áp lực đến từ bên ngoài đây là bị áp lực quá nên bạo phát ngay một khắc này sức lực của thạch định vị bắt đầu quần quận lưu động trên tất cả linh văn của áo giáp phóng thích ra sức lực không gian vô cùng nhỏn n h u y mà mượn cơ hội này cũng làm cho doanh thừa phong hoàn toàn có thể ngộ ra được sức lực của không gian lôi vân tàn sát bừa bãi trên bầu trời một lúc lâu nhưng cho dù chúng nó có bao nhiêu sức lực cũng đều không thể lấp đầy không gian chi lực do thạch định vị phong thích ra một canh giờ sau lôi vân nồng đ ậ m dần dần tán đi áo giáp nhẹ nhàn treo lơ lửng giữa trời tách ra ánh sáng thần bí vô cùng vô tận mà ở dưới áo giáp ánh mắt của doanh thừa phong trở nên thâm thúy trên người của hắn xuất hiện một luồng năng lượng dao động kỳ dị doanh thừa phong lại xuất hiện lần nữa nó nhìn doanh thừa phong ánh mắt t r ừ n g to tỏ n miệng thì thào nói trách không được lại muốn dùng thạch định vị hóa ra là muốn nhất tiễn song đ i ề u một mũi tên c h ú n g hai con chím à, ẩm lại một tiếng rầm cú vang lên trên người của doanh thừa phong sức lực thần bí mà quỷ dị kia giao động càng ngày càng mạnh càng lúc càng rộng chương bảy trăm bốn mươi thang tiến lên tức vị lôi vân trên bầu trời đã tiêu tan sau khi thiên kỵ lực không làm gì được áo giáp mới xuất hiện rốt cục đã không công mà lui nhưng mà sáng minh ông mù mịt hỗn độn trên bầu trời vẫn chưa bị ánh mắt trời thay thế vẫn âm u khiến lòng người kinh hãi phía dưới trên người của doanh thừa phong chấp động lên sức lực kỳ dị ảnh hưởng của luồng sức lực này đối với không gian chung quanh g i ư ờ n g như càng ngày càng mạnh dường như không gian mà luồng sức lực này xuyên thấu qua không có giới hạn chuyển tới một chỗ không hề biết tên vì thế sức lực nào đó ẩn nấp ở phương xa vô tận kia bắt đầu phóng thích đột nhiên trong hư không xuất hiện một đạo quang đạo quang này đến từ hư vô thẳng tắp rơi xuống trên người của doanh thừa phong đây là sức lực quang minh sau khi doanh thừa phong kế thừa truyền thừa của kỵ sĩ vương đời trước và tu luyện dựa theo khẩu quyết công pháp đến một giai đoạn cực hạn là có thể hấp thu sức lực quang minh trong không gian vô tận đương nhiên luồng sức lực này chỉ có ở bên trong thánh vực mới xuất hiện nếu như hắn ở trong lĩnh vực thì tuyệt đối sẽ không có khả năng dẫn đến đường ánh sáng này doanh thừa phong ngầm đầu trong đôi mắt của hắn xuất hiện vẻ vui thích không gì so sánh nổi sau khi sức lực tinh thần của hắn cùng với thiên kỵ thánh khí đã trải qua mấy lần thử thách của thiên kỵ lực đã tinh thuần tới cực hạn hơn nữa mỗi một lần thiên kỵ thánh khí rèn thành công sức lực tinh thần của hắn sẽ tăng lên kịch liệt trước lần rèn này dường như hắn đã đụng chạm đến hàng rào sức lực nếu người thường muốn bước qua cửa ả i này chắc chắn sẽ là ngàn vạn khó khăn nhưng doanh thừa phong lại có ưu hê lớn nhất mà tu sĩ tử kim cảnh bình thường không thể sánh bằng đó là hắn có thể rèn t h á n h khí vì à này, ràng hoàn toàn thành khiến không kỵ không kia. khắc khí tinh thần nhận thiên Doanh Thừa Phong chi chính thạch định thanh hình, lại gian đến ngừng rèn luyện Còn lần ứng ngông sức sự lực của lực. cảm lực từ Một rõ mê vị thế sức lực tinh thần của hắn không ngừng nén ép hướng vào phía trong loại nén ép này cực kỳ quỷ dị và thần bí nếu có người nhìn thấy nhất định sẽ phát hiện ra loại nén ép này chính là phương pháp hấp thu không gian của thạch định vị hơn nữa công pháp đặc thù mà doanh thừa phong tu luyện lại có thể dẫn dắt ánh sáng đã khiến hắn càng trở nên lớn mạnh hơn lúc này sức lực vô cùng vô tận trồng chất nhau tràn vào trong nào bộ của hắn sức lực tinh thần khổng lồ không ngừng co rút hướng vào phía trong giữa ấn đường đột nhiên phát sáng lên giống như là một quang cầu lóe ra ánh sáng thần bí hô hấp của doanh thừa phong dần dần dồn dập hắn rõ ràng biết chính mình đang làm gì mà hắn cũng có được tự tin rất lớn tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể hoàn thành Trí trong đầu bắt đầu trọn, tại thời Linh lấy cái này, nó dường như cũng nhận được sự dẫn khắc phương xoay gì đầu đầu được đó, dắt của cái gì đó, lấy một loại phương thức sự dần dần nhò ẩm tương đạo giống như tiếng sấm ganh kích không ngừng vang lên nơi phát ra những âm thanh này chính là chỗ sáng lên điểm quang do trí linh biến thành giống như một cái động không đáy bất kể sức lực bên ngoài có bao nhiêu cũng không thể lấp đầy thăng tiến cường nhân tức vị ngoại trừ cá nhân cố gắng tu hành ra chủ yếu hơn vẫn là kỳ ngộ và duyên phận sau khi tấn thăng tử kim cảnh đỉnh cao nhất định phải ngộ ra sức lực không gian mới có thể tiến lên một bước trở thành tức vị mà một khi đã đạt được tức vị thực lực của cá nhân sẽ tăng lên rất nhiều bất kể là cường nhân tức vị võ đạo hay là cường nhân tức vị linh đạo một khi thăng tiến lên tức vị chắc chắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất chính như lúc này quan cầu trong ấn đường của doanh thừa phong cũng đã dung nạp sức lực nhiều đến mức không thể tin nổi quan cầu một chút cũng không không phải được xây dựng mà thành doanh thừa phong nương tựa theo lĩnh nộ g đối với thạch định vị rốt cục bước qua một quan ải gian nan này bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới tuy nhiên sau khi đại lượng sức lực từ bên ngoài thần bí dũng manh tiến vào trong quan cầu ý thức tỉnh táo lại bắt đầu trở nên mơ hồ vô c h i vô giác như thể là bị vây trong một loại trạng thái nửa tỉnh nửa mê cũng không biết qua bao lâu quan cầu kia dường như đã hút n ò sức lực vì thế doanh thừa phong mới đột nhiên tỉnh lại hai mắt hắn ngưng tụ quan cầu lại truyền đến chấn động kịch liệt trong đó ẩn chứa sức lực khổng lồ khiến hắn vô cùng khiếp sợ doanh thừa phong biết rằng lúc này đã là thời khắc mấu chốt cho dù hắn có thể giữ được tính mạng nhưng sợ là cũng sẽ biến thành một người ngu ngốc đây là cái giá cao phải trả khi tu sĩ tử kim cảnh thăng tiến lên t ấ c vị hoặc là thành công hoặc là bị trọng thương khó có thể khỏi hẳn nhiều lần trải qua thời khắc sinh tử đã khiến hắn bình tĩnh lại trong nháy mắt ý niệm hùng mạnh nháy mắt tràn vào bên trong quang cầu và bắt đầu tu luyện quang minh công pháp tiếp dẫn chi quang trên người lại thô lớn hơn rất nhiều hào quang kỳ lại kia k h ô n g ngờ lại có công hiệu chấn an tầm tình và chữa khỏi thần kỳ từng chút một ý thức tinh thần của hắn hoàn toàn khống chế được quang cầu thời điểm quang cầu và sức lực tinh thần của hắn hoàn toàn dung hợp thành một thể trong đầu của doanh thừa phong lại lần nữa phát ra tiếng gầm rú thật lớn một luồng khí thế mênh g ô n g khó có thể hình dung từ trên người hắn tuân ra mãnh liệt luồng khí thế này hóa hư thành thật đem mấy trượng xung quanh thân thể hắn đánh thành bột mịn xui xẻo nhất hiển nhiên là lò luyện đan trước mặt hắn nó oán giận một tiếng bản thể của nó vút lên phía cao họa thành một đường cong tươi đẹp trên không trung đụng phải một cây cổ thụ ở phía xa l a n lộn trên mặt đất nửa ngày lò luyện đan rốt cục ngừng lại khi đan lô khí linh hóa thành quang sương nổi lên nó dùng ánh mắt kinh hãi nhìn doanh thừa phong trong miệng thì thào nói không thể nào thẳng tiến lên tức vị sao lại có chi uy như thế chứ ánh mắt khẽ rời đi nhìn theo c ổ sáng xuất hiện trong hư vô sắc mặt của nó trở nên vô cùng kỳ quái tiếp dẫn chi quang thăng tiến lên tức vị mà có thể đưa tới tiếp dẫn chi quang sao tiểu tử này đến tột cùng lại ngưng tụ cái dạng sức lực tinh thần gì vậy chứ xa xa doanh thửa phong thở dài một hơi hắn mở hai mắt bên trong đôi mắt kia chấp động một tia sáng xinh đẹp tuy nhiên đạo quang khiến người ta sợ hãi này cũng không hề kéo dài chỉ xuất hiện trong nửa khắc liền khôi phục lại bình thường ánh mắt khẽ chuyển sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến nói khí linh huynh ta ở đây đan lô khí linh hề phải kêu lên thân hình của doanh thừa phong nhoáng lên một cái lập tức biến mất trước mắt của đan lô khí linh xuất hiện một bông hoa doanh thừa phong đã hiện ra tại nơi này ánh mắt của nó lại trợn lên lần được chứng rất là tròn gắt gao nhìn chằm chằm doanh thừa phong giống như đang nhìn một con quái vợt doanh thừa phong thở phào nhẹ nhõm một hơi nói khí linh h u n h vì sao ngươi lại chạy đến đây vậy thân thể đan lô khí linh do quang sương ngưng tụ thành khẽ run nhẹ nhẹ vài cái hoán hận nói ngươi thăng tiến lên tức vị khó tức quanh người tăng vọt đã ném ta đi xa doanh thừa phong lần ra xấu hổ mỉm cười vài tiếng thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ lao g i ả này tức giận rồi đan lô khí linh tức giận hừ vài tiếng đột nhiên mở miệng nói mới vừa rồi ngươi làm thế nào mà tới được vậy doanh thừa phong khẽ sửng sốt cười nói tiểu đ ệ đã đột phá tức vị nắm không gian trong tay nên đã xé rách không gian mà tới đan lô khí linh lắc lắc đầu nói n g ư ơ i thử lại lần nữa đi doanh thừa phong nháy nháy mắt nhìn bộ dáng thận trọng của doanh thừa phong trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ do dự một chút hắn nói được tâm niệm khẽ chuyển quang cầu trong ấn đường lại phát sáng lên mà lúc này bên trong đôi mắt của hắn toàn bộ thế giới dường như đã xảy ra biến hóa lớn đến mức khó có thể hình dung Thế giới trong mắt người bình thường t bình giới người r đã ở trung h h thể à n án một bộ t đồ án lập o n hắn, trên đồ án này n g đôi đồ lại i mắt thêm của có h ề hư điểm vô c ù rầm rạp, liên tâm i liệu mọi ế p nhau. Này chính là một bộ đồ án 3G, dùng hình thức số liệu để chuyển hoán toàn bộ mọi thứ mà ánh mắt nhìn thức thứ thấy.、Ở、trung là mà một mắt bộ bộ t đồ để 3G, số Ở quang đoàn kia chính là trí chí linh độc nhất vô nhị trong thế giới này cũng chỉ có nó có được sức lực đến từ thế giới khác mới có thể làm được một bước không thể tin nổi này sau đó thân hình của doanh thừa phong nhoáng lên một cái biến mất ngay tại chỗ ngay sau đó thân thể doanh thừa phong đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài mấy trượng trong lúc này không hề tạm dừng và trì trệ dường như hắn vốn đã xuất hiện ở nơi đó trời ơi đan lô khí linh lại gào thét kêu lên nói làm sao mà ngươi làm được thế chứ doanh thừa phong sờ sờ m ũ i hắn thật đúng là không thể trả lời câu hỏi của đối phương đành phải nói rất đơn giản chỉ cần có thể thăng tiến tức vị là có thể làm được đan lô khí linh tức giận chừng mắt hắn nói nói hưu nói vượn g ông đây thấy nhiều cường nhân tước vị rồi nhưng trong số những tước vị bình thường người có thể được điểm này ngoại trừ quái thai như ngươi thì không còn người thứ hai đâu doanh t h ừ a phong kinh ngạc nói khí linh huynh bọn võ lao lúc đó chẳng phái cũng có thể xé rách không gian mang theo chúng ta rời đi sao võ lao thăng tiến cường nhân tước vị không lâu liền xé rách không gian mang hắn tới lui giữa hai địa phương đan lô khí linh cười lạnh nói cái loại xé rách không gian kia sao có thể so sánh với ngươi chứ cái kia là ghi tọa độ không gian vào trung tâm chân nguyên sử dụng chân nguyên cưỡng ép hai tọa độ làm thành lối đi không gian ở giữa ha ha ngươi khiến hắn đi thử một chút nếu hắn có thể tự do vận chuyển ở các khu vực theo ý mình giống ngươi thì lao phu sẽ cắt đầu xuống cho ngươi trong lòng doanh thừa phong oán t h ầ m ngươi là linh thể cho dù có cắt đầu thì cũng đâu có chết tuy nhiên sau khi nghe được lời của hắn trong lòng của doanh thừa phong vẫn có chút rung động hắn cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát ánh mắt lập tức trở nên cổ quái thuấn di vừa rồi không ngờ ta lại có thể thuấn di đan lô khí linh hừ hừ hai tiếng nói đúng vậy cái này ngay cả cường nhân vương cấp cũng chưa hẳn có thể nắm giữ kỹ xào đặc t h u tên tiểu tử nhà ngươi làm sao lại làm được chứ hai mắt doanh thừa phong khẽ phát sáng cái này ngay cả kỵ sĩ vương cũng không thể làm được sao trong lòng hắn biết rõ có thể làm được việc này tuyệt đối có liên quan tới trí linh nhưng vấn đề này hắn không có cách nào trả lời đành phải cười khổ một tiếng nói ta cũng không thể biết dù sao thì sau khi ta thăng tiến là có thể làm được mày đan lô khí linh n hữu chặt lại một lát sau nó đột nhiên ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m doanh thừa phong nói ngươi thành thật nói cho ta biết thứ ngưng ngưng tụ trong trung tâm tinh thần là cái dạng gì chương bảy trăm bốn mươi mốt hạt nhân nguyên thủy hạt nhân ban đầu sau khi tiến vào thánh vực doanh thừa phong đã từng nhiều lần đọc qua điện tịch trong thánh giáo ngay cả những tâm đắc của tức vị cường nhân khi đột phá cũng đã đọc qua không biết bao nhiêu bản do đó hắn hiểu rõ mồn một đối với từng bước đột phá chỉ có chướng ngại duy nhất đó là không ai nắm chắc được khoảnh khắc nộ đạo đó nhiều thế hệ kỵ sĩ khi thăng cấp lên kỵ sĩ trưởng đều phải cảm n g ộ được lực lượng không gian một khi khi nắm bắt được bọn họ sẽ ngưng tụ hạt nhân chân nguyên hoặc hạt nhân tinh thần hai loại hạt nhân này cũng được gọi là bản mệnh hạt nhân chỉ có cường nhân ngưng tụ ra được hạt nhân bản mệnh mới có thể hấp thụ lực lượng thần bí trong trời đất và bước qua khỏi một cửa khó khăn này nhưng lại có vô số cách nói khác nhau miêu tả lại khoảnh khắc ngưng tụ hai loại hạt nhân này hạt nhân có vông có tròn có dài có ngắn n g u ô n hình vạn trạng càng khoa trương hơn đó là có cường nhân còn có thể ngưng tụ ra hạt nhân hình tam giác tứ giác đa g i á c hoặc các loại có đủ hình dạng kỳ quái theo như lời của một vài kỵ sĩ trưởng cường đại cấu trúc cụ thể của hạt nhân khác nhau là do con người trong khoảnh khắc đang đột phá đó có thể cảm n g ộ thiên địa ngưng tụ hạt nhân dựa theo ý định bản thân nói cách khác chỉ cần bản thân tích lũy đầy đủ như vậy trong khoảnh khắc cảm ứng được lực lượng không gian cũng sẽ tự động ngưng tụ được hạt nhân thích hợp nhất cho bản mệnh của mình cho nên việc đan lô khí linh không biết hình dạng hạt nhân của hắn ra sao cũng không có gì là lạ, lạ hắn cười ha ha ngạo nghễ nói hạt nhân tinh thần của ta là một viên quan cầu quan cầu đan lô khí linh cao giọng hẳn lên nó do dự một chút nói cho ta xem đi sắc mặt doanh thừa phong k h ẽ biến nếu như những người khác nói ra yêu cầu này hắn nhất định sẽ không do dự mà cự tuyệt bởi hạt nhân bản mệnh của mỗi người là nơi trọng yếu nhất tuyệt đối không thể dễ dàng để lộ ra trước mặt người khác nhưng đan lô khí linh thì khác bản thể của nó chính là một lò luyện đan cũng không có nhiều lực công kích hơn nữa những tri thức mà doanh thừa phong học được bao gồm cả thần thông hàng phục kim cương vương kia cũng đều là kế thừa từ đan lô khí linh sự tín nhiệm của doanh thừa phong đối với nó không phải chỉ ở bình thường do dự một chút hắn hít sâu một hơi tập trung tinh thần lại ngay sau đó giữa ấn đường của hắn lập tức sáng lên trong não vực quang cầu xoay tròn cực nhanh tản ra ánh sáng và nhiệt độ không gì sánh nổi làn sóng tinh thần mãnh liệt tràn ra làm cả không gian đều tràn ngập trong một trạng thái quỷ dị dần dần một quang cầu nho nhỏ hiện ra từ chỗ mi tâm nhìn sơ qua kích cỡ của quang cầu này chỉ tương đương với một quả bóng bàn chỉ có điều hào quang nóng rực mà nó phát ra làm cho người ta khó có thể nhìn thẳng vào đan lô khí linh mở to mắt nhìn m i ệ n g nó thì thào chơi ạ hình khối không ngờ lại là hình khối trong lòng doanh thừa phong khẽ động viên cầu lập tức cảm đạm chìm vào trong lấn đường tuy mỗi một tức vị cường nhân đều có hạt nhân bản mệnh nhưng hình dạng hạt nhân của mỗi người lại mỗi n g ư ờ i mỗi khác sẽ không một ai để lộ hạt nhân của mình trước mặt người khác một cách dễ dàng cho nên chỉ đưa ra trong trước mắt doanh thừa phong liền thu lại ngay lập tức khí linh huynh có điều gì không ổn sao doanh thừa phong hỏi lại rất cẩn thận tên này tuy rằng vui giận thất thường nhưng kiến thức uyên bác của nó lại là điều không thể bàn cãi người bình thường khó có thể so được dù sao đây cũng là lần đầu tiên doanh thừa phong ngưng tụ hạt nhân sau khi nhìn thấy hình dáng của hạt nhân trong lòng hắn cũng có chút bất ổn không yên không ổn cái gì đan lô khí linh nhìn hắn một cách cổ quái nói lao phu đã từng nhìn thấy ngàn vạn cái bản mệnh hạt nhân rồi nhưng hạt nhân của ngươi đúng là độc nhất vô nhị đấy doanh thừa phong ngẩn ra nói khí linh n h h ta nhớ là mỗi hạt nhân đều là độc nhất vô nhị mà mỗi người có một hạt nhân khác hẳn với nhau cũng giống như vân tay vậy tìm ra hai dấu hoàn toàn giống nhau là điều không thể đan lô khí linh tức giận trứng mắt nhìn hắn nói ta nói độc nhất vô nhị là nói hạt nhân nguyên thủy kia dừng một chút nó nói nói chung hạt nhân nguyên thủy của tước vị cường nhân vừa mới đột phá vốn được chia làm ba loại nó giơ ngón tay lên hạt nhân dạng điểm sợi mặt phẳng là ba cấp độ khác nhau phẩm chất Cấp độ của hạt nhân càng cao thì thành t i ệ u trong tương lai càng lớn hai mắt doanh thừa phong chớp vài cái nói trong sách hình như không có ghi lại thì phải ha ha đan lô khí linh ngạo nghệ nói đây chính là bí mật trong bí mật ngoại trừ cao thủ chân chính ra thì đâu thể cho những người khác biết được trong lòng doanh thừa phong c h ợ t động nghiêm nghị nói xin chỉ giáo đan lô khí linh nhìn thật sâu hắn liếc mắt một cái nói nói chung hạt nhân mới ngưng tụ của tức vị cường nhân bình thường chỉ là một điểm b é xíu nhưng chỉ cần như vậy đã đủ để cho họ kết nối với thiên địa thi triển được lực lượng không gian rồi tuy nhiên loại hạt nhân trung tâm cấp ba này cũng không có quá nhiều cơ hội thăng cấp trừ những trường hợp đặc biệt ra những người còn lại có thể tu luyện tới cấp bậc đại công tức thì cũng đã là cực h ạ n rồi doanh thừa phong c h ầ m rãi gật đầu c h ầ m r ọ n g thế còn hạt nhân dạng mặt phẳng không ngờ hạt nhân lại chia làm ba loại là điểm sợi mặt phẳng như vậy đây chắc chắn là lần đầu tiên hắn được nghe nói tới vì vậy tự nhiên gọi có chút không thuận miệng đan lô khí linh cười ha h a nói khi hạt nhân cấp hai dạng sởi khi mới thành hình sẽ trở nên thẳng tắp ngay lập tức khoảnh khắc đột phá này có một sức mạnh khổng lồ hơn nữa những hạt nhân này về sau còn có thể phát triển hơn xa hạt nhân so với hạt nhân dạng điểm cấp ba cho dù là loại kém nhất cũng có thể giúp cường nhân đạt tới cấp độ kỵ sĩ vương hai hàng lông mày của doanh thừa phong nhữ lại có được hạt nhân cấp hai tối thiểu cũng có thể đạt tới cấp độ kỵ sĩ vương như vậy cũng làm cho người khác quá kinh ngạc rồi đan lô khí linh chắp hai tay sau lưng nói ở bên cạnh ngươi thật ra cũng có cường nhân như vậy đấy trong lòng doanh thừa phong khẽ động kinh ngạc nói ba vương đan lô khí linh cười ha ha nói đúng thế n ê n móng của tên đó sâu dày vô cùng hạt nhân được ngưng tụ lúc đột phá nhất định là dạng sợi cấp hai cho nên chỉ khi vừa mới đột phá nó đã có thể cùng một lúc rằng co với sáu tên tước vị kỵ sĩ trưởng của nhân tộc mà ái lệ ti coi trọng nó như vậy cũng là bởi lý do này doanh thừa phong thở ra một hơi thật dài nói ta hiểu rồi khoe miệng đan lô khí linh khẽ n h ế c lên nói ngoài ra còn có hạt nhân dạng mặt phẳng cấp một người có được hạt nhân mặt phẳng như thế một khi đột phá thì ha <hạc> ha nhân vật cỡ này vô cùng cường đại hơn nữa không gian để phát triển gần như vô hạn làm người ta rất kỳ vọng doanh thừa phong trầm giọng hỏi bọn họ nhất định có thể trở thành kỵ sĩ vương sao kỵ sĩ vương đan lô khí linh hồ nghi nhìn doanh thừa phong nó cười ha ha nói nếu cường nhân có hạt nhân nhất phẩm mà chỉ dừng chân tại cấp kỵ sĩ vương thì còn gọi gì là cấp một nữa nó đột nhiên cau mày lại nói kỳ tài ngút trời bậc này chỉ cần không bị chết yểu thì nhất định sẽ bước lên thần đàn trở thành nhân vật có thành tựu vô thượng doanh thừa phong hít một hơi khí lạnh hắn sờ chắn mình nói thế còn của ta có phải là hạt nhân cấp một không quang cầu của hắn bất luận nhìn như thế nào cũng không thấy có chút gì liên hệ được với ba loại hạt nhân kia cả trên mặt đan lô khí linh lập tức hiện lên nét của quái nói hạt nhân của ngươi không ngờ lại là hình khối t r ờ i ạ điều này làm sao có thể chứ trừ phi sau khi đột phá tầm một tháng không ngừng hấp thu chuyển hóa khiến cho hạt nhân lớn lên nếu không làm sao lại có thể có hạt nhân hình khối ngay từ đầu như vậy được sắc mặt doanh thừa phong k h ẽ biến trong tất cả những bản bản ghi chép mà hắn đã đọc đều nói hình dạng của hạt nhân mặc dù có muôn hình vạn trạng nhưng đều có hình dạng cố định ngay cả khi trưởng thành cũng vậy nhưng điểm khác biệt của hạt nhân nguyên thủy lại chưa có bất kỳ một quyển sách nào từng đề cập đến tuy nhiên quan hệ của đan lô khí linh và doanh thừa phong không phải là mối quan hệ bình thường nên nó nhất định sẽ không lừa hắn nhìn thấy sắc mặt của doanh thừa phong đan lô khí linh lập tức nói doanh thừa phong ngươi h ã y ở lại trong này hơn một tháng rồi hắn g ra ngoài doanh thừa phong giật mình hỏi tại sao đan lô khí linh trầm d à i nói hạt nhân mới được ngưng tụ khi đột phá là hạt nhân nguyên thủy sau một tháng tu luyện bề ngoài hạt nhân trung tâm sẽ được bọc lại bởi một lớp vỏ mang hình dạng khác khi đó trừ phi sử dụng những thủ đoạn đặc biệt nếu không sẽ không thể nhìn ra được hình dạng thật của hạt nhân nguyên thủy doanh thừa phong nhữ mày nói ý của ngươi là không nên cho người khác biết ta có hạt nhân nguyên thủy như vậy đúng thế đan lô khí linh trầm giọng gật đầu nói hạt nhân nguyên thủy như vậy rất lạ ta chưa từng thấy bao giờ cho nên cẩn thận thì vẫn tốt hơn doanh thừa phong trầm ngâm một lúc hắn biết rằng đan lô khí linh là vì muốn tốt cho hắn nếu không nói nhất định sẽ không nói ra những lời như vậy được dù sao ta cũng muốn rèn thêm cho mình vài món thánh khí cho mình để kết hợp thành một bộ h o à n c h ỉ n h doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu nói không được một hai tháng thì ta cũng sẽ không ra ngoài đâu đan lô khí linh thở ra một hơi n h ẹ n h õ m điều nó sợ nhất chính là doanh thừa phong sau khi đột phá sẽ vì quá phấn khích mà công khai xuất quan khi đó nếu để cho người khác thấy được hạt nhân nguyên thủy của hắn chỉ sợ theo sau đó là những phiền phức rất lớn ngược lại nếu như hắn ở chỗ này tu luyện một tháng bên ngoài hạt nhân nguyên thủy sẽ có những thay đổi cực lớn khi đó cũng đủ để che mắt thiên hạ rồi doanh thừa phong bố trí lại lò luyện đan một lần nữa nói khí linh huynh chúng ta rèn tiếp thôi a được được thôi đan lô khí linh v ậ n ra rồi gật đầu liên tục chỉ có điều ánh mắt nó nhìn doanh thừa phong lại có thêm một chút bất thường tiểu t ử này không chỉ có được thiên phú thần thông hơn nữa lại có loại hạt nhân nguyên thủy dị thường như vậy thật không biết sau này hắn có thể đạt được đến mức nào nữa nhưng dù thế nào nó cũng không nghĩ ra được đó là nhờ có đại công thần trí linh thì doanh thừa phong mới có thể ngưng tụ được loại hạt nhân này trước khi đột phá doanh thừa phong đã liên thủ với trí linh thăm dò không gian bí mật trong định vị thạch hơn nữa còn có cảng lộ lúc đột phá kết quả mà trí linh tính toán ra chính là hình dạng hình khối có ưu thế về định vị và củng cố không gian rất lớn do đó n ó lây tự thân làm điểm cơ sở hấp thu và ngưng tụ ra hạt nhân nguyên thủy kỳ quái này có thể nói ngoại trừ trí linh không một người thứ ban nào có thể ngưng tụ ra hạt nhân nguyên thủy kỳ quái như vậy nữa doanh thừa phong tuy rằng cũng không thể xác định nhưng hắn có một cảm giác mơ hồ đó là hạt nhân này khẳng định có liên quan tới trí linh tuy nhiên hiện giờ trí linh đang ẩn thân bên trong hạt nhân hơn nữa cũng không có gì nguy hại đối với hắn cho nên hắn cũng không quá để tâm nữa vậy nên trong vòng một tháng ngoại trừ rèn thanh khí doanh thừa phong còn chăm sóc hạt nhân cẩn thận làm lực lượng tinh thần của hắn cũng tăng v à o theo nửa tháng sau trong căn phòng bí mật chợt lóe lên ánh sáng chói mắt một tiếng giống l o n g trời lở đất vang lên chương bảy trăm bốn mươi hai xuất quan、giống hào quang trước mắt chợt lóe lên một con sói to lớn đột nhiên xuất hiện nó há cái miệng lớn đầy máu gầm rú không một chút kiên g rẻ doanh thừa phong lẳng lặng nhìn trên tay cầm lang vương thuẫn trên người mặc trọn vẹn nguyên bộ trang bị thanh khí đặc biệt nhất là viên định vị thạch sáng bóng lập loệ thần bí trên khải giáp trước ngực hán thấy lang vương lên tiếng gầm rú doanh thừa phong do dự một chút giơ nhẹ cánh tay lên từ tháo giáp cánh tay bảo vệ đ u ổ i m ũ giáp đều bắn ra một luồng ánh sáng trắng những luồng sáng này trong nháy mắt bay tới người lang vương khoảnh khắc mà lang vương và luồng sáng kia kết hợp thân thể lang vương lập tức cao lớn lên tốc độ biến thành hình người có thể thấy được bằng mắt t h ư ờ n g chỉ có điều cái đầu mang mũ giáp dù có nhìn thế nào cũng thấy giống như một đầu sói h u n g m ánh phô trương một lúc lâu người sói kia mới xoay người không người hướng về phía doanh thừa phong nói bái kiến chủ nhân doanh thừa phong cười ha ha nói Thú vị, thú vị phía sau hắn một làn khói sáng lặng lẽ hiện ra đan lô khí linh cảm thán doanh thừa phong không ngờ ngươi lại tạo ra được bộ linh khí như vậy không tệ chút nào doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói với người sói thứ nay về sau ngươi chính là cận vệ của ta gọi ngươi là cắp đặt đi vâng đa tạ chủ nhân đã ban tên người sói mười phần vui vẻ sau khi đã thuần thục kỹ năng rèn thanh khí doanh thừa phong liền dùng thời gian một tháng này để tạo ra một bộ thanh khí hoàn chỉnh cho mình do chúng đều là thánh khí để bảo vệ tính mạng cho nên doanh thừa phong đã đầu tư hết công sức rèn tất cả trang bị trở thành thiên kỵ thanh khí sau đó hắn lại dùng những tài liệu quý giá để rèn lại lang vương thuẫn và hàn băng trường kiếm nâng cao phẩm chất của chúng lên thành thiên kỵ thanh khí chính bởi vì được tạo ra từ cùng một lò nên khi những linh khí này kết hợp với nhau sẽ lập tức trở nên mạnh mẽ dị thường lúc này tổ hợp khí linh do khí linh của lang vương thuẫn làm chủ phát ra một hơi thở mạnh mẽ khủng bố đến khó tin luồng hơi thở này rất cường đại không kém chút nào so với ba vương khí linh đã rời khỏi bản thể thánh khí mà còn có thể phát ra khí thế khoa trương như vậy tình huống này đúng là quá hiếm hoi đến cả đan lô khí linh cũng phải ngạc nhiên thán phục không ngừng doanh thừa phong gật nhẹ đầu nói thi triển năng lực của ngươi cho ta xem đi vâng người sói cắp đ ạ t lên tiếng thân thể nó hơi nhoáng lên một cái lập tức biến mất lập tức một lực lượng từ tính quỷ dị hiện ra quanh người doanh thừa phong cỗ lực lượng này bao trùm không gian một thước xung quanh hắn trừ phi tới gần bằng không sẽ rất khó phát hiện doanh thừa phong tập trung cảm nhận sắc mặt khẽ đổi bởi hắn phát hiện bên trong lực lượng từ tính mạnh mẽ này có ẩn chứa một tia lực lượng không gian không ngờ đây lại là một lực lượng quỷ dị có cả lực lượng không gian và từ tính cùng tồn tại bên trong nếu có người tới đánh lén mà chưa phát hiện ra lực lượng không gian c h ắ n chắn sẽ phải ăn một vố đau đớn hay lắm che giấu thật kỹ doanh thừa phong âm thầm thán thưởng cũng may mắn đây là thánh khí do tự hắn rèn ra biết những đặc tính của nó rõ như lòng bàn tay nếu không ngay cả hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện ra sự tồn tại của lực lượng không gian này vâng đa tạ chủ nhân đã khen ngợi đột nhiên tiếng của người sói cắp đ ạ t vang lên bên trong khu vực t ử tính doanh thửa phong kinh ngạc há to miệng không ngờ hắn không phát hiện được bóng dáng của cắp đ ạ t có lẽ cảm nhận được hoài nghi trong lòng hắn định vị thạch phía trước áo giáp đột nhiên sáng lên theo sau đó cắp đ ạ t lại hiện ra c h u y ề n c u a tui nét lúc này doanh thừa phong mới chợt hiểu ra người sói cắp đặt là nhờ có sự bảo vệ của lực lượng từ tính mà vụn trộm tiến vào bên trong định vị thạch điều làm hắn cảm thấy khó tin chính là đây không phải là việc do hắn đã sắp đặt mà là một năng lực mới được sinh ra sau khi vài món thánh khí kết hợp lại với nhau ha ha nguyên bộ thiên kỵ thánh khí thật là lợi hại đan lô khí linh ở bên cạnh tấm tắc h e n những khí linh này cũng không tầm thường chút nào một khi kết hợp lại sẽ sinh ra những kỹ năng đặc biệt mà ngay cả ngươi cũng không nghĩ tới doanh thừa phong à, tiểu tử ngươi thật quá may mắn doanh thừa phong trầm rãi gật đầu hắn nhìn bộ đồ phòng ngự trên người trong lòng liền an tâm có bộ thánh khí phòng thân như vậy thì còn thứ gì có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn chứ ánh mắt đảo một vòng quanh một phương tiểu thể giới này một chút doanh thừa phong trầm giọng nói mọi thứ đã rèn xong toàn bộ chúng ta cũng nên ra ngoài thôi đan lô khí linh trầm ngâm một chút nói đúng vậy cũng được một tháng từ khi ngươi đột phá rồi hình dạng bên ngoài hạt nhân cũng có biến đổi lớn hẳn là không ai có thể nhận ra được hạt nhân nguyên thủy của ngươi doanh thừa phong khẽ gật đầu ý niệm tinh thần của hắn lập tức đi tới ấn đường bên trong đoàn ánh sáng nho nhỏ vẫn không ngừng xoay tròn thỏng thả như trước tuy nhiên bên ngoài đoàn ánh sáng cũng đã bao phủ một lớp vật thể sền sệt mỏng manh che lại hào quang tinh thuần đó sau khi hạt nhân nguyên thủy trải qua quá trình hấp thu ngoại lực trong một tháng nó sẽ tự động bành trướng thành các loại bộ dạng khác nhau lúc này cho dù người cường đại hơn nữa cũng đừng mong nhìn thấu hình dạng chân thực của hạt nhân nguyên thủy thở ra một hơi dài doanh thừa phong gật đầu một cái sau khi sửa sang lại một chút liền mở cửa chính đi ra thông đạo vẫn ấm t ú và yên tĩnh đến đáng sợ đôi lúc lại có chút ánh sáng le lói càng làm tăng thêm sự thần bí quỷ dị nơi đây doanh thừa phong chậm rãi đi tới bên trong nhà kho bên trong nhà kho vẫn là một tức vị lao giả t ỏ a c h ấ n ở đó khi nhìn thấy đích thân doanh thừa phong tới lao lập tức đứng lên trên mặt đầy vẻ tươi cười nói doanh đại sư cuối cùng ngài cũng đã xuất q u a n rồi doanh thừa phong đắp nhẹ ta đã b ế quan bao lâu rồi ngài b ế quan đã được một tháng r ư i rồi doanh thừa phong khẽ to mày đã quá hạn rồi sao trước khi b ế quan hắn chỉ thuê quyền sử dụng u quang không gian với thời gian vẹn vẹn trong một tháng nhưng không nghĩ tới còn tiếp tục rèn thanh khí rồi lực lượng tinh thần cũng tăng lên cho nên phải ở lại thêm nửa tháng mới xuất quan ông lão kia xua tay liên tục nói doanh đại sư đây là điều rất bình thường đừng nói là nửa tháng cho dù suất quan chậm hơn một hai tháng cũng không có vấn đề gì khi chúng đại sư rèn thường đ ể hết sức tập trung họ không để tâm một chút nào đối với sự chạy trôi của thời gian cho nên ông lão kia cũng không cảm thấy có chút gì kỳ quái cả doanh thừa phong lật bàn tay đưa ngọc bài nói hãy trừ điểm tích lũy để bù lại đi ông lão cung kính lên tiếng trong lòng t h ầ m than Những quan cũng khác cho chậm chế vị đại sư k có dù suốt ô n hắn trừ điểm tích lũy bù lại. Mặt khác, trong toàn bộ thánh điện cũng không có ai lên tiếng về vấn đề này. Chúng đại sư cũng không này, cũng Nhưng nay g bảo bù bộ phải tích khác, chút tích chỉ họ thôi. hôm trừ Mặt tiếc một chút điểm đề đại điểm lại. ai mặc có lũy lũy là kệ về sư doanh thừa thánh phong lại chấp hành quy củ của lại củ quy đại i nghiêm、chỉnh. Điều này tất nhiên ệ n trình. này hắn cảm thán trong lòng. Ồ, doanh một làm cảm tất cách đ Ồ, sư đã xuất q u a n rồi m ộ tâm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau doanh thừa phong quay đầu lại cười nói khấu đại sư ngài đã tới rồi ạ khấu nhuệ khẽ gật đầu nhưng sau khi ánh mắt dừng trên người doanh thừa phong lao sửng sốt ánh mắt lập tức trở nên sắc bén doanh thừa phong mỉm cười nhìn lại bởi hắn biết khấu nhuệ có kiến thức sâu rộng chỉ cần nhìn qua một cái là nhìn thấy hết thực hư của hắn ngươi doanh đại sư ngươi đã đột phá rồi khấu nhuệ khẽ cười nói doanh thừa phong cười ha ha nói cũng nhờ may mắn trong lúc rèn doanh mỗi trợt có chút cảm nộ do vậy không cẩn thận liền đột phá luôn lúc này trước nhà kho còn có hơn m ộ ư ơ i vị đệ tử của thánh điện ánh mắt họ nhìn về phía doanh thừa phong đều mang chút t h u đoán cái gì mà không cẩn thận liền đột phá chuyện như vậy mà cũng có thể không cẩn thận hay sao ông lão kia hơi giật mình vội vàng nói chúc mừng doanh đại sư đã thăng cấp tất vị chúc mừng doanh đại sư thăng cấp tất vị lập tức hơn một ư ơ i tên đệ tử kia cũng đồng thanh hô lớn doanh thừa phong nhẹ nhàng khoát tay chặn lại nói đa t ạ xin đa t ạ khấu nhuệ trầm rái đi tới trước người hắn cười dài nói doanh đại sư ngươi hiện giờ đã thăng cấp đến tức vị sau này khi rèn chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều ha ha nếu không ngại thì rèn vài món thiên kỵ thánh khí cho môn phái đi đôi mắt mọi người đều sáng lên chăm chú nhìn doanh thừa phong doanh đại sư ngay khi chỉ mới đang ở tử kim cảnh đã có thể rèn được thiên kỵ thánh khí đây là việc khó có thể tin đối với bất cứ người nào hiện giờ hắn lại tăng cấp tức vị thì sẽ có thành tựu như thế nào nữa đây nhất thời trong lòng tất cả đệ tử của thánh điện đều dao động cảm thán không thôi doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói thiên kỵ thánh khí sao có thể rèn dễ dàng như vậy chứ khấu đại sư lại nói đùa rồi tuy rằng lúc này trên người hắn toàn là thiên kỵ thánh khí nhưng vì cái gọi là tiền tài không để lộ ra ngoài hắn không việc gì mà phải đi rêu r a o gây ồn ào cả khấu nhuệ cười d à i nói doanh đại sư ta dám đánh cuộc ngươi đã chế tạo được ít nhất là một kiện thiên kỵ thanh khí cho nên mới có thể thuận lợi đột phá như vậy doanh thừa phong hơi giật mình kinh ngạc nói khấu đại sư làm sao biết được vậy trong lòng hắn cực kỳ kinh ngạc bởi vì đúng là sau khi hắn rèn x o n g thánh giáp liền đột phá lên tước vị ngay lập tức khấu nhuệ cười giải nói doanh đại sư ngươi lựa chọn chính là đoán tạo chi đạo đạo rèn mỗi khi rèn được một kiện thanh khí lực lượng đều trưởng thành lên mà mỗi lần rèn được một kiện thiên kỵ thánh khí thì tinh thần lực lượng của ngươi đều phải một lần trải qua tẩy lễ và tôi luyện của thiên kỵ lực ha ha mấy ngày ở thánh điện ngươi đã tạo ra được không ít thứ tốt đủ để làm cho lực lượng tinh thần của ngươi trong giai đoạn tử kim cảnh tăng lên tới cực h ạ n cho nên lão phu mới suy đoán ngươi chỉ cần tạo ra một kiện thiên kỵ thánh khí nữa thôi cũng có thể thăng cấp một cách thuận lợi rồi doanh thừa phong mở to mắt liễu lưng nghe hắn rốt cuộc đã hiểu được nguyên nhân tại sao khấu nhuệ đại sư rõ ràng không am hiểu võ đạo mà lại có một thân tu vi cường đại như thế đoàn tạo chi đạo cũng là một nhánh của đại đạo nếu nghiên cứu đ ạ o này tuy không nâng cao nhiều sức chiến đấu nhưng có thể làm lực lượng tinh thần không ngừng tăng trưởng có cơ hội thăng cấp dựa vào thiên kỵ lực chúng đại sư của thánh điện có tư cách sánh vai với kỵ sĩ vương điện hạ cũng không phải là ngẫu nhiên doanh thừa phong chậm rãi gật đầu hắn cười khổ một tiếng nói đúng là không thể giấu được khấu đại sư vạn bối đã may mắn rèn được một kiện thiên kỵ thanh khí hoa ba mọi người xung quanh đều tỏ ra sợ hãi doanh thửa phong mới gia nhập thánh điện được có mấy tháng vậy mà có thể tạo ra được hai kiện thiên kỵ thanh khí rồi thanh cựu cỡ này tuy không phải là vô tiền khoáng hậu nhưng ít nhất cũng xếp hạng trên trong đám đại sư của thánh điện khấu nhuệ t r ầ m rãi gật đầu lấy một khối ngọc thạch từ trên người nói doanh đại sư đây là những điều tâm đắc nhất của lão phu sau khi đột phá giờ tặng cho ngươi vậy chương 743, t i n xấu hai mắt doanh thừa phong sáng ngời liền vội vàng không người nhận lấy thứ này mới chân chính là b ả o bối chính là những tâm đắc quý giá riêng khác hẳn với những tâm đắc bình thường dễ thấy trong điện tịch của thánh giáo không ngờ khấu nhuệ lại đưa vật ấy ra điều này quả thực đã làm doanh thừa phong cảm động những người còn lại đều nhìn chằm chằm vào ngọc bài trong đôi mắt không giấu nổi vẻ tham lam nếu như doanh thừa phong không phải là một trong những đại sư của thánh điện khẩu ẳ n định bọn họ sẽ trăm phương ngàn kế mà chiếm nó làm của riêng. g họ chiếm sẽ trăm mà làm kế của nhuệ hài lòng nhìn doanh thừa phong đột nhiên than nhẹ một tiếng nói đáng tiếc doanh thừa phong hơi giật mình nói sao cơ trong lòng hắn có chút không yên chẳng lẽ khấu nhuệ đã phát hiện ra sự bất thường về hạt nhân nguyên thủy của hắn khấu nhuệ lắc đầu nói đáng tiếc doanh đại sư ngươi sau khi đột phá nhất định sẽ rèn nguyên bộ thánh khí cho riêng mình ha ha trong nửa năm một năm tới sợ là thánh giáo cũng không có được trang bị nào mà ngươi rèn ra rồi doanh thừa phong r ở khóc r ở cười nói khấu đại sư lại nói đùa rồi hắn thầm thở phào nhẹ nhõm xem ra trí linh nói không sai sau một tháng bê q u a n sẽ không có ai nhìn thấu được sự ảo diệu của hạt nhân nguyên thủy khấu nhuệ cười to mấy tiếng đột nhiên nổi giọng hỏi doanh đại sư ngươi đã chỉ định s ẵ n vài người làm t ù y tùng rồi sao trong lòng doanh thừa phong cảm thấy dùng mình cười ha ha nói hiện tại điều kiện vãn bối chưa đủ cho nên vẫn chưa nghĩ tới việc chọn người tùy tùng có người tùy tùng bên cạnh tất nhiên là chuyện tốt nhưng hắn cũng phải cung cấp trang bị thanh khí đan dược tu luyện các loại cho người tùy tùng hiện giờ doanh thừa phong cũng không giàu có đến mức này khấu nhuệ vung tay háo lên nói doanh đại sư thực ra ngươi cũng có thể mời chào vài người tùy tùng trước về phần cung cấp trang bị cho bọn họ thì cũng không cần vội vàng l a o c ư ờ i giống hệt như một l a o hồ ly nói có rất nhiều kỵ sĩ trưởng hùng mạnh đều xem trọng tiền đồ của ngươi còn nguyện ý đi theo ngươi nữa đấy doanh thừa phong không ngừng c ư ờ i khổ nói đa tạ khấu đại sư khen ngợi khấu nhuệ gật đầu liên tục nói doanh đại sư thứ cho ta nói thẳng bên cạnh ngươi hiện giờ chỉ có hai người tùy tùng như vậy thật sự là quá ít nếu ngươi không chê ta sẽ giới thiệu một người cho ngươi đọc truy hệ n với http nét doanh thừa phong chấp chấp đôi mắt thầm nghĩ trong lòng ta từ khi nào đã có tùy tùng rồi lại còn hai người nữa tuy nhiên nhìn ánh mắt nóng rực của khấu nhuệ hắn lập tức chấm dứt cái nghi vấn này nói nếu như là khấu đại sư giới thiệu thì tin chắc là sẽ không tệ rồi hắn dừng một chút nói phiên khấu đại sư dặn hắn ngày mai tới gặp ta nếu như thấy thích hợp thì sau một năm ta sẽ thu nhận hắn trong mắt khấu nhuệ hiện lên vẻ vui mừng doanh thừa phong cũng không lập tức đáp ứng ngay mà cho thời hạn một năm thử thách như vậy mới là phương pháp lựa chọn có hiệu quả nếu như tùy ý nhận bừa thì đối với cả hai bên lại không phải là một việc tốt ha ha một khi đã như vậy lao phu xin cáo từ trước khấu nhuệ hài lòng gật đầu nói đúng rồi hai người tùy tùng của ngươi đã đợi trong trang viên cả một tháng rồi ngươi cũng nên đi gặp bọn họ đi doanh thừa phong cũng mỉm cười đáp lại nhưng trong lòng lại tràn ngập hầu nghi tự nhiên bên cạnh xuất hiện hai người tùy tùng hơn nữa rõ ràng nhận được sự cho phép của khấu nhuệ chẳng lẽ hai người đó là quân cờ mà thánh giáo đã sắp xếp để giám sát mình sao trong lòng hắn bốn bề dậy sóng nhưng vẻ mặt lại không hề thay đổi rời khỏi cung điện doanh thừa phong liền đi về hướng trang viên của mình nơi này dù sao cũng là quang minh thánh giáo nằm bên trong thánh giáo hắn tin không ai có khả năng ra tay đánh lén mình nếu như việc ấy thật sự xảy ra thể diện của thánh giáo cũng sẽ bị giảm xuống một bậc cho nên hắn mới yên tâm đi gặp hai người tùy tùng kia đương nhiên trong lòng hắn cũng cực kỳ cảnh giác chỉ cần một chút bất thường hắn sẽ trốn xa trong n g á y mắt hiện giờ hắn đã đột phá lên tước vị lại còn rèn được nguyên bộ thanh khí cho dù là kỵ sĩ vương điện hạ cũng chưa chắc có thể giết được hắn trong một kích đó mới chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn không gian bên trong đoán tạo thánh điện lớn hơn rất nhiều so với chỉ nhìn từ bên ngoài cho nên mỗi một phòng riêng dành cho các vị đoán tạo đại sư cũng tuyệt đối không nhỏ chút nào tuy nhiên nơi đó chỉ là địa phương nghỉ tạm thời của bọn họ trong cung điện còn trang viên chân chính thuộc về họ lại nằm trên sườn núi cao này đi tới trước trang viên doanh thừa phong dừng lại nhưng chưa chờ hắn gõ cửa thì hai cánh cửa chính cũng đã ầm ầm mở ra đại sư đã về phủ một tên nô b ộ c trang nghiêm cung kính đứng một bên còn một tên khác thì hô lớn lên chỉ trong chốc lát toàn bộ người trong trang viên đều nghe được tiếng hô này phía trước có bóng người trợn lóe lên hai thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt hắn hai mắt doanh thừa phong sáng lên hắn kinh ngạc nói chân nhân võ lao thì ra là các người hắn rốt cục h i ể u được hai người tùy tùng trong miệng khấu nhuệ đại sư là ai linh thắp chân nhân và võ lao hướng về phía doanh thừa p h o n g không người thật sâu nói bái kiến đại sư doanh thừa phong rợ khóc rợ cười các n g ư ờ i võ lao nháy mắt hai cái với hắn cao giọng nói đại sư chúng ta phụng mệnh đã sắp xếp xong xuôi hết thẻ ở l i n h vực lúc này trở về phụng mệnh trong lòng doanh thừa phong khẽ động ánh mắt thoáng nhìn bốn phía xung quanh ngoài hai tước vị cường nhân trước mặt này trong trang viên đều là những người mà thánh giáo sắp xếp mà tới doanh thừa phong rất cảnh giác với bọn hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái doanh thừa phong nói tìm nơi nào yên t ĩ n h đi ta cần nghỉ ngơi chút linh tháp chân nhân và võ lao cùng đáp lại đi theo doanh thừa phong tới phòng ngủ của hắn vừa mới vào trong phòng ngủ doanh thừa phong liền thấy ba thân ảnh yêu kiểu duyên ê n dáng hắn trợn tròn mắt nói ngọc kỳ hứa phu nhân trương tiểu thư các ngươi như thế nào cũng tới vậy đôi mắt đẹp của thẩm ngọc kỳ lưu chuyển khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì hưng phấn nàng tiến một bước tới bên cạnh doanh thừa phong nói doanh thừa phong huynh thật là giỏi doanh thừa phong cười ha ha theo thói quen giữ đôi tay nhỏ bé của nàng lại khuôn mặt thẩm ngọc kỳ đỏ hửng lên nhưng nàng cũng không rút tay lại hứa phu nhân và trương oánh oánh hướng về phía doanh thừa phong khẽ gật đầu làm lễ lại cũng tiến lên ngượng ngùng giống như thẩm ngọc kỳ vậy doanh thừa phong cười với các nàng đoạn quay đầu thấp giọng hỏi chân nhân võ lao các ngươi đang dở trò quỷ gì vậy linh thắp chân nhân than nhẹ một tiếng nói doanh đại sư doanh thừa phong xua tay liên tục nói chân nhân giữa chúng ta đâu cần phải khách sáo gọi tên của là được rồi linh tháp chân nhân vui mừng thầm nghĩ trong lòng doanh thừa phong quả nhiên không phải loại người vong ân phụ nghĩa quan hệ giữa võ lao và doanh thừa phong không giống bình thường lao thản nhiên nói t h ừ a phong lúc này chúng ta tới là muốn nhờ ngươi đó doanh thừa phong gãi gãi đầu trong lòng suy nghĩ thật nhanh thời gian dần qua nét mặt hắn dần trở nên ngưng trọng nói ở l i n h vực đã xảy ra chuyện gì rồi võ lao cười ha ha nói đúng là không thể gạt được ngươi hắn dừng lại một chút k h ẽ thở dài bắt đầu có kỵ sĩ lục tục đi xuống linh vực rồi bọn chúng cùng tàn dư của vài đại môn phái âm thầm cấu kết với nhau khiến những môn phái này ngóc đầu trở dậy h ừ thật đúng là không biết sống chết sắc mặt doanh thừa phong trầm hàn xuống nói chân nhân ngài có chứng cứ không linh tháp chân nhân cười khổ nói chuyện như vậy thì làm sao có chứng cứ được doanh thừa phong trầm ngâm chốc lát nói chân nhân ngài định làm gì trong mắt linh tháp chân nhân hiện lên một tia linh hoạt sắc bén nói lần này chúng ta tới là vì muốn dùng danh nghĩa của ngươi chỉ cần ngươi lên tiếng cảnh cáo những kỵ sĩ vương này không cho phép kỵ sĩ ngoại lai tiến vào l i n h vực thì ta có thể xử lý thoải mái rồi doanh thừa phong hơi c a o mày nói nhưng liệu cảnh cáo của ta có hữu dụng không linh tháp chân nhân và võ lao liếc nhìn nhau sắc mặt hai người đều có chút bất đắc dĩ trên thế giới này muốn nói chuyện được nhất định phải có thực lực nếu hiện giờ doanh thừa phong đã có thực lực của kỵ sĩ vương như vậy những kỵ sĩ vương k h á c cũng không dễ dàng chọc tức hắn nhưng hiện giờ cho dù hắn có danh hiệu đại sư thì tại phương diện vũ lực cũng không thể che giấu được sự yếu kém có một số việc những kỵ sĩ vương đối địch cùng hắn sẽ không cho hắn chút mặt mũi nào một lát sau linh tháp chân nhân trầm rãi nói thừa phong hiện giờ ngươi là đại sư dùng thân phận này mới có thể làm bọn chúng bất phong túng được doanh thừa phong trầm giọng nói dùng như thế nào bây giờ linh tháp chân nhân nghiêm nghị nói bên trong thánh giáo có hơn trăm vị kỵ sĩ vương nhưng chưa từ bỏ ý định chiếm linh vực sơn hà đồ thì nhiều nhất cũng sẽ không quá mười người dừng một chút hắn nói nếu như ngươi có được sự ủng hộ của đám kỵ sĩ vương khác như vậy sẽ không tên nào dám làm loạn đâu doanh thừa phong cười khổ nói muốn thuyết phục những lao giả kia chỉ sợ không phải là một việc dễ dàng gì linh thắp chân nhân khẽ thở dài lao phu biết việc này khó khăn nhưng chỉ cần đám kỵ sĩ này tạm thời rời đi là lao phu có thể một mẻ lưới bắt hết tất cả những kẻ đối lập ừ chỉ cần những kẻ đó chết sạch thì đám kỵ sĩ này có xuống lần nữa c ũ n g không có gì phải lo ngại cả doanh thừa phong dùng mình linh tháp chân nhân nhìn qua thì có vẻ là một người hiền lành nhưng lúc lòng dạ c ầ n trở nên độc gác thì đúng là một chút cũng không do dự võ lao khẽ gật đầu nói t h ừ a phong manh mối ở l i n h vực không chính xác rất nhiều môn phái đã âm thầm cấu kết với nhau mơ hồ có xu thế bất cung ha ha nếu linh tháp chân nhân và ta không quyết định nhanh thông báo với bên ngoài việc chúng ta là tùy tùng của ngươi thì chỉ sợ bọn họ đã âm mưu chiếm thiên hạo thành rồi thầm ngọc kỳ nắm tay doanh thừa phong có chút hơi chặt nói t h ừ a phong ở gần khí đạo tông và trang viên của cậu ta cũng có cao thủ đi lại trên mặt doanh thừa phong hiện lên nét giận dữ hắn rốt cuộc hiểu được tại sao linh tháp chân nhân lại làm như vậy xem ra linh tháp chân nhân vì không muốn mình quá lo lắng nên vẫn còn giấu chưa nói ra một số chuyện hít sâu một hơi doanh thừa phong nói chân nhân võ lao các ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cố hết sức hứa phu nhân an ủi doanh huynh ngươi cũng không cần lo lắng quá bá phụ mẫu cùng với cao tầng của khí đạo tông đã được chúng ta đưa vào trong linh tháp hiện tại an toàn của họ đã được đảm bảo sẽ không có gì ngoài ý muốn xảy ra đâu doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu một cái nói đa tạ linh tháp chân nhân cười khổ một tiếng nói chúng ta còn phải phụ thuộc vào ngươi ngươi còn muốn cảm tạ cái gì võ lão nhẹ giọng hỏi thừa phong ngươi định sẽ làm thế nào doanh thừa phong cười nhẹ một tiếng nói nếu phải chia rẽ lôi kéo vậy hay để ta chơi đùa cùng họ chút hắn dừng lại một chút như cười như không nói võ lão ngày mai hẳn sẽ có người tới t ì m ta lão phải nhật tình khoản đại đấy chương bảy trăm bốn mươi b ố truyền thừa trong căn phòng tĩnh lặng vẹn vẹn chỉ có chút ánh nến lay động không ngừng doanh thừa phong và đám người thẩm ngọc kỳ đã lâu không gặp tất nhiên sẽ có nhiều chuyện muốn nói cuối cùng hứa phu nhân phải kiên quyết thì chúng nữ mới rời khỏi phòng để doanh thừa phong một mình nghỉ ngơi linh thắp chân nhân và võ lao đưa mấy người hứa phu nhân tới trang viên trên danh nghĩa là thị nữ của doanh thừa phong ở linh vực nhưng bất kể thế nào hắn cũng không có khả năng đối đãi với các nàng giống như thị nữ được chỉ có điều lần này sau khi gặp ba nàng doanh thừa phong cũng có chút đau đầu tình cảm của thẩm ngọc kỳ đối với hắn thì không cần phải nhiều lời nhưng nhìn dáng vẻ t r ư ơ ngoánh á n h dường như có chút gì đó không đúng mà càng làm cho doanh thừa phong cảm thấy có chút giật mình chính là thái độ của hứa phu nhân cũng có những chuyển biến tinh tế tuy hắn đã có hai kiếp làm người nhưng ở phương diện tình cảm này lại không mấy am hiểu tuy nhiên hắn cũng biết hiện giờ không phải là lúc dành cho nữ nhi tình trường do đó đành phải tạm thời áp chế tâm tư khắc thường lần này khẽ phất tay hắn lấy ra hai tấm ngọc bài một miếng trong đó là tâm đắc trong tu luyện mà khấu nhuệ vừa tặng cho hắn miếng còn lại chính là truyền thừa hắn đạt được trong thắp không gian do dự một chút doanh thừa phong phóng ra một đám tinh thần ý niệm đầu tiên là đưa vào trong miếng ngọc chứa tâm đắc khi tu luyện của khấu nhuệ đại sư đột nhiên một lượng lớn tin tức trào ra tràn ngập trong đầu doanh thừa phong lông mày hắn thoáng nhữ lại tuy rằng hắn không xa lạ gì với loại phương pháp truyền thừa này nhưng loại truyền thừa đạt tới cường độ bậc này thì lại là lần đầu tiên gặp phải nên nhất thời không tránh khỏi có chút khó thích ứng một lúc lâu sau doanh thừa phong thở dài ra một hơi hắn thu hồi tinh thần ý niệm trong đôi mắt lóe lên chút ánh sáng chả trách chỉ sau khi hắn đột phá tước vị khấu nhuệ mới đem vật này tặng cho hắn bởi vì muốn thừa nhận truyền thừa bên trong ngọc bài lực lượng tinh thần ít nhất cũng phải đạt tới tước vị mới được nếu không sẽ không thể nhận được truyền thừa tuy nhiên sau khi kiên trì doanh thừa phong lại hiểu ra được rất nhiều thứ có thể nói khi được sinh ra từ sau khi trời sinh vạn vật con người sẽ theo tiềm thức mà truy cầu và hướng tới một cuộc sống tốt hơn cạnh tranh giữa con người với nhau hay cạnh tranh giữa con người với các giống loài khác kỳ thực cũng là vì một mục đích đó là làm cuộc sống của mình trở nên tốt hơn đối với cá nhân mà nói phương pháp cạnh tranh đơn giản nhất chính là tu luyện tu luyện càng về lâu về dài thực lực sẽ càng mạnh theo đó những đ á i ngộ mà bản thân có thể nhận được sẽ càng cao thế nhưng ở trên đời này cũng không phải chỉ có vẹn vẹn một con đường tu luyện võ đạo bởi vì trong cái gọi là ba nghìn đại đạo chỉ cần có thể đi đến tận cùng của một đạo thì cũng có thể đạt tới đỉnh cao giống nhau đương nhiên tu luyện võ đạo là phương pháp phổ biến nhất cũng bởi tính phổ biến đó mà đám người tu luyện võ đạo nhiều không đếm xuể nhưng muốn ở trong đám người vô tận đó mà mở một đường máu đạt tới đỉnh phong thì tuyệt đối là lông phượng sừng lân có thể đếm được trên đầu ngón tay ngoại trừ võ đạo còn có rất nhiều con đường khác đồng dạng có thể nâng cao thực lực của chính mình tâm đắc mà khấu nhuệ đại sư lưu lại dĩ nhiên là đoán tạo chi đạo đạo rèn nhóm đoán tạo linh sư khi rèn linh khí đều phải vận dụng lực lượng tinh thần để hoàn thành mỗi một lần rèn đều tương đương với một lần tu luyện vật phẩm rèn được càng tốt thì hiệu quả tu luyện tinh thần lực lượng sẽ càng cao nói chung linh sư ở tử kim cảnh chỉ có thể rèn được linh khí dưới tức vị chỉ có tức vị cường nhân mới có thể rèn được thánh khí có tức vị điều này là do cường độ lực lượng tinh thần của nhóm đoán tạo linh sư quyết định ngoại trừ doanh thừa phong và một số ít thợ rèn cường đại có rất ít người có thể chế tạo vượt cấp tuy nhiên nếu linh sư có thể rèn vượt cấp thì tiền đồ của họ sẽ vô cùng rộng lớn khấu nhuệ đại sư sở dĩ co vài phần kính trọng doanh thừa phong như vậy ngoài việc hắn có được truyền thừa của thánh điện là bởi lão cũng xem trọng khả năng phát triển của hắn trong tương lai trong tấm ngọc bài khấu nhuệ tặng không chỉ trình bày tỉ mỉ tâm đắc của l ã o sau khi đột phá tước vị mà còn ghi lại rất nhiều điểm nên đặc biệt lưu ý chỉ cần trong phương diện này doanh thừa phong làm theo lời mà khấu nhuệ g i à n dò khẳng định trong đoán tạo chi đạo hắn sẽ không phải đi nhiều đường vòng khét lời doanh thừa phong gông tấm ngọc bài xuống nếu như bên cạnh hắn không có đan lô khí linh thì giá trị của phần tâm đắc này sẽ lớn đến khó tin chỉ riêng những kinh nghiệm tu luyện kia đã là một phần bảo vật vô giá rồi phải biết rằng đây chính là những thể ngộ do khấu nhuệ tỉ mỉ viết ra không thể đem đi so sánh cùng những điện tịch trong thánh giáo được phơi ra ngoài cho người tìm đọc kia suy nghĩ một hồi doanh thừa phong mơ hồ cảm thấy nếu khấu nhuệ đại sư đã thể hiện thiện ý như vậy thì tất nhiên lao sẽ là một cánh tay đắc lực của mình hồi lâu doanh thừa phong rốt cục cũng cất kỹ tấm ngọc bài tinh thần ý niệm lại một lần nữa tràn g ra tiếp xúc cùng với truyền thừa thạch nháy mắt một lượng lớn tin tức tuân ra mãnh liệt từ trong miếng ngọc thạch tiến vào trong đầu doanh thừa phong có được kinh nghiệm từ lần trước lúc này doanh thừa phong ứng phó thành thạo hơn tuy nhiên truyền thừa càng tăng đôi mắt của hắn lại càng sáng lên phần truyền thừa này không phải đến từ đoán tạo đại sư mà tới từ một vị tổ tông một vị kỵ sĩ trưởng đại nhân vô cùng dũng mãnh tuy r r ư chưa được ớ c thức kia khi không doanh thừa phong chưa đột phá vị, hắn toàn đột thể đạt t bộ vị, ề nhiên t ừ a tất cả khẩu quyết tu t cả chỉ khẩu luyện ớ tử thể tham t kim không lại, cảnh dừng h là dò m được chút gì ữ a Tuy nhiên lần này khi tinh thần ý niệm của hắn chạm tới bề mặt ngọc thạch một tâm pháp truyền thừa vô cùng phức tạp chuyển đến quần quận không dứt đến tận lúc này doanh thừa phong mới được coi là lấy được toàn bộ truyền thừa và sự công nhận của kỵ sĩ vương điện hạ một cách chân chính cũng như thế qua một lúc lâu sau phần truyền thừa này mới chậm rãi kết thúc doanh thừa phong suy nghĩ trong lòng thầm nói sao chép lại toàn bộ đã hoàn tất sao chép trong ấn đường đường có hảo quang trợt lóe lên trí linh đáp lời từ trong chỗ sâu thẳm nhất doanh thừa phong khẽ gật đầu hắn khoanh chân ngồi xuống vung tay lên lập tức sau lưng hiện ra một đôi quang minh c h i rực mở ảo món này đúng là đồ tốt khó kiếm hơn nữa tác dụng cũng thật lớn khi doanh thừa phong rèn nguyên bộ thánh khí cho mình nhất định sẽ không bỏ qua thứ này nhưng đúng lúc này một màn s ư ơ n g sáng phiêu đ ã bay ra từ trong túi không gian đan lô khí linh tự đông thành hình nó nhìn doanh thừa phong với ánh mắt h ầ nghi hỏi vừa rồi ngươi đã lấy được hai cái truyền thừa liên tiếp sao cùng với việc rèn nhiều thanh khí những thương thế trên bản thể của đan lô cũng bắt đầu khỏi hẳn uy năng của khí linh cũng như nước lên thì thuyền lên hiện tại cho dù nằm bên trong túi không gian đan lô khí linh vẫn có thể nhận thấy hết tất cả mọi biến hóa bên ngoài doanh thừa phong gật đầu nói đúng vậy hai phần truyền thừa đều là ở cấp tước vị sao đan lô khí linh hơi lo lắng hỏi trong lòng doanh thừa phong khẽ động nói một phần là của cấp tước vị một cái khác là truyền thừa để lại của một kỵ sĩ vương đại nhân trước lúc lâm trung đan lô khí linh hít một hơi khí lạnh nói người thật to gan thế mà cũng dám tiếp nhận hai cái truyền thừa liên tiếp đầu ngươi lại chẳng vỡ ra luôn à doanh thừa phong ngẩn ra nói đâu có kỳ thực khi đang tiếp nhận truyền thừa thứ nhất doanh thừa phong còn có chút khó thích ứng nhưng ở phần chuyển thừa thứ hai thì cũng đã không có vấn đề gì rồi đan lô khí linh lượn vòng quanh doanh thừa phong hai vòng miệng lẩm bẩm tiểu tử ngươi gom thật đúng là không thể đoán trước được nó nhìn ấn đường doanh thừa phong thở dài hạt nhân nguyên thủy là hình khối quả nhiên khác thường x o á t một tiếng đan lô khí linh nói xong những lời này liền quay trở về bên trong túi không gian cũng không muốn chui ra nữa doanh thừa phong sửng sốt nửa ngày hắn sờ mi tâm trong lòng thầm hổ thẹn có lẽ đúng như những gì tên đó nói nếu không phải mình ngưng tụ một hạt nhân hình khối thì việc tiếp nhận hai phần c h u y ể n thừa liên tiếp chỉ sợ là họa chứ không phải phúc lắc lắc đầu hắn thu liễm tinh thần hai cánh trên lưng hắn chợt thua lên một cỗ lực lượng ba động thần kỳ lập tức tràn ra nhanh chóng bao vây cả gian phòng theo sau đó cổ tay hắn rung lên lấy hàn băng trường kiếm ra ánh mắt ngưng tụ hạt nhân tại ấn đường lập tức bắt đầu hăng hái xoay tròn một lượng lớn tinh thần lực lượng điên cuồng dung nhập vào thân kiếm ngay sau đó hàn băng trường kiếm lập tức sáng lên bí pháp đoạn tầng điệp ra một tầng hai tầng ba tầng bảy tầng tám tầng chín tầng nhờ có sự mạnh mẽ của lực lượng tinh thần không ngờ có thể trồng liền một lúc mười đạo lực lượng tinh thần thế như t r ẻ tre trong lòng doanh thừa phong mừng rỡ tuy hắn sớm biết sau khi đột phá tước vị thì sức chiến đấu của bản thân sẽ có bước nhảy vọt về chất nhưng có thể làm được một bước này dễ dàng như vậy hẳn là cũng có một chút quan hệ với hạt nhân hình khối kia tâm niệm vừa chuyển hàn băng trường kiếm lập tức biến mất nhưng ngay sau đó ở một chỗ khác bên ngoài cách gian phòng của hàn mấy trượng hàn băng trường kiếm đột ngột xuất hiện hàn quang lóe ra từ trên mũi kiếm dường như bất cứ lúc nào cũng có thể buộc phát ra uy thế sắc bén nhất được ra chỉ bí pháp đoạn tầng điệp ra hẳn chín tầng trường kiếm đã có thể đạt tới trình độ xuyên thấu không gian trong nháy mắt việc này quả thực cũng không hề khác với việc bản thân doanh thừa phong thi triển thuấn gì. khoe miệng khẽ mỉm cười tinh thần ý niệm lại một lần nữa tập trung Lực lượng tuy i lại tiếp kiếm tiếng phải biết n thần lần nữa tràn trồng lên. Hàn băng trường những ngọng ngọng, dường như nhận lớn. doanh phong ngưng trọng, h phát thừa thừa hắn một tục một rất mặt lực ra, ra ế áp Sắc cực kỳ không kiếm khí không phải hàn băng trưởng kiếm đã trở thành thanh thì căn bản không thể chịu được nhiều lực lượng tinh thần như băng trường căn bản lượng trồng lên cùng trở được một đã lực lúc v ậ được. Tuy nhiên hắn tin tưởng rất lớn đối với thánh khí do mình rèn ra hàn băng trường kiếm tuyệt đối có thể thừa nhận được quả nhiên sau một lát âm thanh n g o n g long kia biến mất hàn khí ác liệt kia lại một lần nữa tràn ngập không gian doanh t h ừ a phong mừng rỡ lực lượng tinh thần vẫn trồng lên lớp lớp như cũ hắn muốn nhìn xem cực hạn của chính mình và hàn băng trường kiếm là đến mức nào 12 đạo 13 đạo mãi cho đến khi đạo thứ 15 ờ i trồng lên doanh t h ừ a phong mới ngừng lại tuy nhiên khiến hắn cảm thấy chính là hạt nhân bên trong ấn đường dường như vẫn chưa dùng hết sức nhưng hắn cũng rõ ràng hàn băng trường kiếm đã đạt tới cực hạn có thể thừa nhận nếu như trồng thêm một đạo nữa không dừng lại làm phá vỡ cả trường kiếm toàn bộ mười lăm đạo lực lượng tinh thần được trồng lên làm thanh trường kiếm thần kỳ này có một phong cách cổ xưa mang một hơi thở uy nghiêm khắc thường chương bảy trăm bốn mươi lăm uy lực của bí pháp từng đạo hơi thở thâm trầm mà nặng nề phát ra từ trường kiếm sau khi thành công trồng thêm đạo lực lượng tinh thần thứ mười một hơi thở phía trên hàn b ằ n g trường kiếm lập tức có thay đổi tinh tế doanh thử phong biết đây chính là năng lực được sinh ra sau khi công pháp đạt tới cảnh giới mới loại năng lực này chính là s á t bén lúc này trên lưới kiếm đã ngưng tụ một tầng hào quang nhàn nhạt, nhạt tầng hào quang này chính là trạng thái sau khi đã trồng lên nhiều tầng lực lượng tinh thần doanh thừa phong tuy rằng thông qua truyền thừa cũng biết đến sự tồn tại của loại sức mạnh này nhưng uy lực cụ thể đến mức nào thì hắn cũng không thể biết hết được hắn trầm ngâm một lát tay khẽ rung lên lang vương thuẫn lập tức hiện ra trong tay một cỗ tinh thần ý niệm chuyển tới lang vương khí linh khẽ chu lên trong tiếng sói chu đó tràn ngập một loại tự tin mạnh mẽ không gì sánh nổi sau khi đột phá trở thành thanh khí lực lượng phòng ngự của lang vương t h u ậ n được đề cao rất lớn nó đáp lại doanh thừa phong một cách mạnh mẽ đột nhiên trên hàn băng trường kiếm nổi lên một tia h à o quang lạnh lẽo đó là khí linh của trường kiếm đang tiến hành phản bác lang vương bất kể là lang vương t h u ậ n hay hàn băng trường kiếm bên trong chúng đều có khí linh hùng mạnh tồn tại tuy chúng đều thừa nhận doanh thừa phong nhưng giữa chúng cũng vẫn có mối quan hệ cạnh tranh nếu lang vương t h u ẫ n tỏ ra không thèm để hàn băng trường kiếm vào mắt thì nó tự nhiên cũng không cam chịu im lặng doanh t h ừ a phong khẽ mỉm cười tinh thần ý niệm lại chuyển tới một lần nữa lúc này mới áp chế hai khí linh xuống ngay sau đó lang vương t h u ẫ n đột nhiên phát ra những vòng xoáy từ tính mạnh mẽ trong những vòng xoáy này có lượng lượng phòng ngự mạnh mẽ tới cực điểm bất luận công kích gì đến bên trong vòng sáng đều bị suy yếu dần cuối cùng tan thành hư vô lang vương t h u ẫ n sở dĩ tự tin như vậy cũng chính là vì khả năng đặc biệt này của tử tính tâm niệm khai chuyển rồi đột nhiên hàn băng trường kiếm đột nhiên biến mất trong hư không mà những vòng xoáy từ tính mà lang vương thuận đã ngưng tụ lúc đó cũng chấn động、Ở、ba chấn động mãnh liệt khiến vòng xoáy kịch liệt sôi trào sắc mặt lang vương khí linh đại biến nó đem hết toàn lực phóng thích lực lượng muốn ngăn trở hàn băng trường kiếm đột phá nhưng nó làm tất cả dường như cũng chỉ phí công tốc độ của hàn băng trường kiếm như không chịu một chút ảnh hưởng nào nó giống như bổ gió cắt sóng đột phá vòng xoáy thủ hộ hung hăng đâm vào tấm kiên ngao lang vương thuẫn phát ra một tiếng giống đau đớn bi thương trên bề mặt tấm khiên lập tức hiện lên một dấu vết thật sâu đó còn là kết quả do doanh thừa phong thấy tình thế không ổn mà lập tức thu hồi lực lượng tinh thần còn nếu như hắn không để tâm mà làm toàn lực chỉ sợ sẽ làm tấm khiên vỡ vụn ngay lập tức、sắc、mặt doanh thừa phong khẽ biến hắn mặc dù biết truyền thừa của tổ tông kỵ sĩ vương không phải tầm thường nhưng có thể đạt được tới mức này thì vẫn nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn sắp bén đây mới thực sự là sắp bén quả thực có thể đâm rách hết thể mọi lực lượng lang vương thuẫn và hàn b a n g trường kiếm đều là thánh khí tùy thân của hắn cùng thăng cấp trong tay hắn bởi vậy hắn biết quá rõ đối với hai kiện thánh khí này nếu như xét trên các loại tài liệu thủ pháp chế tạo kỳ ngộ thì tổng thể năng lực của lang vương thuẫn kỳ thực còn vượt trội hơn hẳn hàn b a n g trường kiếm đặc biệt hơn lang vương thuẫn lại là phòng thủ lợi khí trước tiên t i ê n nhất định sẽ chiếm được tiện nghi nói chung dùng kiếm đi chém tấm khiên sẽ rất khó để chém đứt tấm khiên người bình thường dùng kiếm để chém khiên gỗ cũng không thể trong nháy mắt mà chém nát nó được nhưng vừa rồi trong lúc giao phòng hàn băng trường kiếm dũng manh tiến lên suýt chút nữa chém đứt lang vương thuẫn dường như phẩm chất của hai kiện thánh khí này khác nhau một trời một vực vậy điều đó tất nhiên là không thể cho nên giải thích duy nhất chính là sau khi tiến hành trồng lên mười lăm đạo lực lượng tinh thần hàn băng trường kiếm đã xảy ra biến hóa về chất truyền thưa của kỵ sĩ vương quả nhiên là danh bất hư truyền tinh thần ý niệm xoay chuyển hắn rõ ràng cảm ứng được lực lượng cường đại đến từ hạt nhân bên trong lấn đường mơ hồ hắn có một loại cảm giác đó là sau khi có được hạt nhân hình khối thực lực của hắn vẫn chưa đạt đến cực hạn chỉ có điều hàn băng trường kiếm không cách nào chịu được đạo lực lượng tinh thần thứ mười sáu trồng lên nữa nếu không nhất định hắn còn có thể làm tốt hơn nữa lang vương không được nản trí doanh t h ừ a phong đột nhiên cảm ứng được cảm giác của lang vương khí linh đó là một loại cảm giác thê lương và bi hay tên này sau khi phải nhận lấy đả kích vượt quá tưởng tượng dường như đã có xu hướng suy sụp không gượng dậy nổi doanh thừa phong vội vàng khuyên giải nói hàn băng có thể vượt trội và áp chế ngươi đó là vì có ta trợ g i ú p nếu đổi lại là ta và ngươi liên thủ thì sẽ lại có kết quả khác thôi thật sao lang vương khí linh hiện lên từ tấm kiên nó chấp mắt hai cái nói ta có thể thử một chút không doanh thừa phong hơi giật mình đôi mắt của hắn lập tức sáng lên từ sau khi học được bí pháp đoạn tầng điệp ra hắn vẫn luôn thi triển trên linh khí công kích nhưng lại chưa bao giờ thi triển trên linh khí phòng ngự nào cả không biết sau khi thi triển bí pháp đó trên lang vương thuẫn nó sẽ có một bộ dạng như thế nào tâm niệm v ừ a chuyển lực lượng tinh thần lại một lần nữa tràn ra tuy nhiên lần này lại trồng lên bên trên lang vương thuẫn lang vương thuẫn hơi run rẩy trong lần đầu tiên được bí pháp ra trì cho dù là thánh khí mạnh mẽ bậc này cũng đều có một cảm giác run rẩy tuy nhiên dù sao doanh thừa phong cũng là chủ nhân của thanh khí cùng với sự phối hợp của nó rất nhanh đã trồng lên được mười lăm đạo lực lượng tinh thần một cách hiệu quả nhưng ngay lúc này doanh thừa phong không ngờ phát hiện khả năng tiếp nhận của lang vương thuẫn dường như cũng chưa đạt đến mức cực hạn đây chính là chỗ cường đại của thanh khí p h o n g ngự nếu chỉ nói riêng về năng lực chịu đựng kỳ thật còn vượt xa hàn băng trường kiếm hạt nhân trong ấn đường xoay tròn nhanh hơn lượng lớn lực lượng tinh thần bạo phát ra từ bên trong bởi có vật dẫn là lang vương t h u ẫ doanh thừa phong có thể không chút do dự mà phong thích toàn bộ lực lượng tinh thần ra bên ngoài đạo thứ m ộ ư ơ i sáu rốt cục đạo lực lượng tinh thần thứ m ộ ư ơ i sáu đã hoàn toàn được phát ra thành công trồng lên phía trên tấm kiên hàn băng trường kiếm không tự chủ được phát ra âm thanh vụ v ụ nó cảm nhận được trình độ của tấm kiên hổ báo kia đã đạt đến một mức khó tin lang vương khí linh d í t h đạo nó đã hoàn toàn vứt bỏ nỗi khiếp sợ vừa rồi lập tức khiêu khích hàn băng trường kiếm vút kiếm quan g của hàn băng trường kiếm đột nhiên tăng vọt đâm xuống phía dưới lang vương khí linh cái tên tiểu tử suýt chút nữa bị mình hủy diệt kia không ngờ cũng dám hung hăng ngang ngược như thế thật sự là không thể nhịn được nữa nhưng sau khi mất đi sự g i a trì của lực lượng tinh thần lúc này tốc độ của hàn băng trường kiếm cũng giảm đi rất nhiều hơn nữa cũng mất đi sự sắc bén vô địch kia tuy rằng nó là một thanh trường kiếm hơn nữa còn đứng trong hàng ngũ thiên kỵ thanh khí nhưng muốn thế như trẻ che hủy diệt lang vương thuận thì vẫn như cũ là một việc tuyệt đối không có khả năng ẩm trường kiếm lại một lần nữa đâm vào vòng xoáy từ tính kia nhưng tình huống lại hoàn toàn trái ngược so với lần trước hàn băng trường kiếm vừa mới đâm vào lập tức liền bị lực lượng từ tính mạnh mẽ kia vây hám lại mũi kiếm bị giữ lại bởi lực lượng từ tính đừng nói là tiến lên cho dù muốn rút lui cũng càng thêm khó khăn sau khi được ra chỉ thêm m ộ ư ơ i sáu đạo lực lượng tinh thần lực lượng của lang vương thuẫn bùng nổ tới cực h ạ n không ngờ lại dùng lực lượng từ tính để vây khốn một kiện thánh binh hùng mạnh một cách cứng rắn như vậy khoe môi doanh thừa phong hơi giật vài cái hắn bị uy lực biểu hiện ra của hai kiện thánh khí này dọa sợ rồi sau khi dung hợp cùng truyền thừa của kỵ sĩ vương lại có thể phát ra uy lực lớn đến như vậy quả thực khiến người ta không biết phải nói gì cho phải tuy nhiên dù sao đây cũng chỉ là thử nghiệm của mình nếu như chiến đấu với người ngoài cũng không biết tình huống thật sự sẽ ra sao hắn trầm n g âm một lát thi triển thuật truyền âm gọi võ lao tới tuy rằng linh tháp chân nhân và võ lao đều tới từ linh vực nhưng dù sao doanh thừa phong vẫn tin tưởng võ lao hơn võ lao v ạ n bối có tu luyện một môn công pháp xin ngài chỉ điểm một chút doanh thừa phong cười hít mắt nói võ lao khẽ vớt râu dài cười nói tiểu t ử ngươi chuyên tâm vào việc rèn là được sao còn cần phải tu luyện công pháp chiến kỹ làm cái gì doanh thừa phong cười ha h a nói chỉ là luyện chơi thôi mà ngài đừng để lộ ra bên ngoài nhé võ lao khẽ gật đầu nói được lao yêu quý nhìn doanh thừa phong giống như ông nội nhìn thằng cháu đích tôn của mình vậy doanh thừa phong lấy lang vương thuẫn ra nói võ lao ngài thử công kích một chút xem khi hắn đang nói những lời này từng đạo lực lượng tinh thần cũng tràn ra bên ngoài chỉ là hắn không trồng m ộ ư ơ i sáu đạo cùng một lúc lên lang vương thuẫn mà chi trồng lên m ộ ư ơ i một đạo thôi võ lao lắc đầu bật cười hắn cũng không cho rằng doanh thừa phong đã học được một hai món tuyệt k ỹ gì còn tưởng tên tiểu tử này không chịu nổi buồn chán cho nên mới tu luyện một chút kỹ xảo kỳ dị nào đó thuận tay đánh một kích lực lượng cường đại mãnh liệt tuôn ra oanh kích lên tấm kiên võ lao khống chế lực lượng cực kỳ chuẩn xác lúc xuất thủ cũng rất có chừng mực bởi l a o sợ chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ trực tiếp đánh bay doanh thừa phong dù sao doanh thừa phong cũng chỉ vừa mới đột phá tước vị hơn nữa cũng không phải dùng võ nhập đạo mà dùng phương pháp rèn để nhập đạo do đó lực chiến đấu của hắn ra sao thật sự cũng làm cho người khác cảm thấy lo lắng thế nhưng chỉ nghe thấy một tiếng ầm khẽ vang lên đòn công kích của võ lao thậm chí còn chưa thật sự chạm tới tấm khiên mà đã tiêu tan rồi từng vòng xoáy từ tính loay sáng hiện lên phía trước tấm khiên một thước vòng xoáy từ tính này ban đầu không nhìn thấy được chỉ đến khi bị công kích mới nó chính thức hiện ra lộ do sự khủng bố võ lao thấy nao nao trên mặt lao không khỏi tự nhiên nổi lên một tia đỏ hửng tuy đây không phải là một kích toàn lực của lao nhưng ngay cả thánh khí phòng ngự của doanh thừa phong cũng không đánh vỡ được điều này làm cho lão mất hết thể diện hắn h ừ nhẹ một tiếng nói thừa phong lão phu đánh thật đó ngươi hãy cẩn thận doanh thừa phong liên tục gật đầu hắn cũng muốn võ lao toàn lực ứng phó như vậy hắn mới có thể biết rõ ràng năng lực phòng ngự của làng vương thuẫn mạnh mẽ đến cỡ nào võ lao hít sâu một hơi hơi thở trên người lão lúc này càng trở nên cường đại lao k h ẽ quát một tiếng đột nhiên tiến lên một bước đánh ra một trường trong một trường này không ngờ dường như còn kèm theo cả tiếng nổ vang đủ thấy võ lao dùng nhiều lực lượng đến mức nào nhưng một trường mang sức mạnh không gì sánh nổi ấy khi tiếp xúc với vòng xoáy từ tính của lang vương thuẫn lại như ném đá vào biển ngoại trừ tạo nên chút gợn sóng bên trên vòng xoáy cũng không làm nên được điều gì khác thường cả võ lao trận tròn mắt nhìn lang vương thuẫn một cách khó tin trong miệng thì thảo như như này làm sao có thế chứ chương bảy trăm bốn mươi sáu người tùy tùng ánh mắt doanh thừa phong l o ạ sáng hắn đã nhìn ra đây tuyệt đối là một trường toàn lực của võ lao nếu như lúc trước nói võ lao vì lo lắng cho sự an nguy của doanh thừa phong mà còn che giấu thực lực thì sau khi chứng kiến uy năng của vòng xoáy từ tính lao đã không thèm nương tay nữa nhưng chỉ sợ cho dù hắn phải dùng đến cả sức bú sữa mẹ cũng vẫn không thể làm lay động nổi tấm kiên h đừng nói là chạm tới lang vương thuẫn ngay cả muốn đánh tan vòng xoáy từ tính kia đã là một việc tuyệt đối không có khả năng rồi tuy nhiên nhìn bộ dáng khiếp sợ của võ lao doanh thừa phong cũng xấu hổ không biết nên nói thêm điều gì gãi gãi đầu một chút doanh thừa phong cười khan nói võ lao ngài thì đánh bằng tay không ta lại dùng thanh khí căn bản như vậy đã không công bằng rồi trên mặt võ lao nửa trắng nửa đỏ một lúc sau lao mới thở dài một tiếng nói tên tiểu quái vật nhà ngươi lang vương thuẫn này cũng bị ngươi rèn thành thanh khí rồi sao hừ hừ thật đúng là quá khủng bố lao phải gán toàn bộ lực lượng phòng ngự khủng bố đó cho lang vương thuận thì tâm lý mới cảm thấy dễ chịu hơn được một chút doanh t h ừ a phong gật đầu liên tục hắn nhìn đôi mắt trống rông vô thần của võ lao nói võ lao qua một khoảng thời gian ngắn v ạ n bối sẽ lại mở lò rèn một lần nữa khi đó ta cam đoan sẽ rèn cho ngài nguyên một bộ thanh khí ánh mắt võ lao sáng rực lên l o tuy đã thăng cấp tức vị nhưng do đến từ l i n h vực cho nên tình hình kinh tế cũng không mấy khả quan căn bản không có thanh khí để sử dụng uy lão cũng có vài món linh khí tùy thân nhưng với những người đã đạt đến cấp độ như lão linh khí thì có cũng như không uy lực so với khi lão dùng tay không cũng không lớn hơn được bao nhiêu chỉ là tuy lão cũng biết nguyên nhân này nhưng vẫn không cách nào tìm được một món thánh khí vừa tay cho mình nhưng hiện tại đã có những lời này của doanh thừa phong lao đã có thể hoàn toàn yên tâm được rồi nhìn sâu vào mắt của doanh thừa phong võ lao thở dài một tiếng nói thừa phong lão già này về sau sẽ lại là gánh nặng cho người thôi doanh thừa phong bất mãn nói võ lao xem ngài nào y kìa hắn tiến lên chăm chú nhìn vào hai mắt ông cụ nói từ sau cái ngày ngài vì ta mà đi thái h ồ ta đã coi ngài như ông nội thân thiết nhất rồi đứa cháu rèn vài món thánh khí cho ông nội chẳng lẽ lại là một gánh nặng sao võ lao cười ha ha vui mừng nói t ố t t ố t t ố t lao nói ba chữ tốt liên tiếp bởi vậy có thể thấy trong lòng lao vui sướng đến n h ư ờ n g nào doanh thừa phong nhìn ông cụ đang mừng như điên Trinh trọng Trong trừ Ra ra. gọi. ngoại lòng hắn, ngoại trừ những n mười một ngày hôm sau ánh nắng ấm áp chiếu sáng khắp nơi làm cho cả thế giới dường như có thêm một cảm giác tươi sáng hạnh phúc một chiếc xe ngựa hoa lệ dừng trước cửa trang viên của doanh thừa phong khấu nhuệ đại sư cùng một vị nam tử tầm tuổi trên dưới ba mươi bước xuống xe những người cư trú trên núi cao về cơ bản đều là đệ tử của đoán tạo thánh điện cả trong thánh điện chỉ vẹn vẹn có hơn hai mươi vị đại sư tất cả mọi người đều có ấn tượng sâu sắc tuyệt đối sẽ không nhận nhầm người hầu giữ cửa lập tức truyền tin khấu đại sư tới chơi lại mở cửa chính nên đón xe ngựa vào phủ linh tháp chân nhân và võ lao đã sớm biết việc khấu đại sư tới chơi lúc này dưới sự dẫn dắt của doanh thừa phong cũng vui vẻ ra đón tiếp hai bên gặp mặt tùy ý hàn huyên vài câu liền tiến vào trong đại sảnh doanh t h ừ a phong đã sớm nhìn thấy vị nam tử tầm ba mươi tuổi đứng sau khấu nhuệ kia nhưng chưa được khấu nhuệ giới thiệu trước hắn cũng không mạo mội hỏi thăm sau khi phân dõi chủ khách và dâng trả lên khấu nhuệ nói doanh đại sư ta cũng không vòng v o nữa lao chỉ tay vào nam tử ba mươi tuổi đang đứng phía sau sau kia nói đây là một hậu đ ố i của lão phu khấu minh mau b á i kiến doanh đại sư đi khấu minh đứng dậy thân thể hắn thẳng tắp như c á n t h ư ờ n g trên người mang một hơi thở dũng mãnh mơ hồ lộ ra một vẻ kiên cường dũng cảm hắn con g người thật sâu hướng về phía doanh thừa phong nói tại hạ khấu minh b á i kiến doanh đại sư hắn đương nhiên hiểu được nếu không có gì ngoài ý muốn sau này doanh thừa phong sẽ là khí đạo đại sư mà hắn sẽ đi theo cho nên ngay trong lần gặp mặt đầu tiên này hắn phải tận tình thể hiện hết tất cả những mặt ưu tú nhất của mình hai mắt doanh thừa phong nhữ lại hắn cảm thụ được hơi thở dũng mánh phát ra trên người khấu minh hắn đương nhiên cũng biết đây không phải khấu minh đang ra vai mà là đang thể hiện giá trị của bản thân sau một lát doanh thừa phong đứng lên hắn gật đầu một cái thật sâu nói t ố t khí thế rất mạnh mẽ khấu minh hẳn là đã từng trải qua chiến trường đúng không khấu minh vội vàng nói tại hạ đã từng gia nhập đại quân thảo phạt của năm vị kỵ sĩ vương điện hạ và từng tiến hành khổ luyện trong kỵ sĩ luyện ngục chân mày doanh thừa phong đứng lên nói ngươi từng gia nhập đại quân của năm vị kỵ sĩ vương điện hạ sao khấu nhuệ ngay từ đầu cũng không nói lời nào chỉ để hai người bọn họ tùy ý nói chuyện với nhau giờ phút này mới cười ha ha nói doanh đại sư khấu minh chỉ gia nhập đại quân thảo phạt trên danh nghĩa là lính đánh thuê thôi hắn chỉ tích lũy kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường chứ không phải thực sự gia nhập dưới trướng của kỵ sĩ vương hơn nữa hắn cũng không gia nhập bất kỳ một thánh điện nào cả doanh t h ừ a phong lúc này mới chợt hiểu ra hắn cười nói thì ra là như vậy trên mặt khấu nhuệ hiện lên một tia tự hào nói khấu minh nhà ta là thiên tài võ đạo kiệt xuất nhất hắn mười sáu tuổi đã tu luyện đến tử kim cảnh đ ỉ n h phong sau đó còn chủ động tiến vào kỵ sĩ luyện ngục tu luyện nửa năm trong đó liền đột phá cực hạn trở thành tước vị cường nhân ha ha trong mười năm tiếp theo hắn theo đám đại quân của kỵ sĩ vương đi đánh đông dẹp bắc hiện giờ trong thánh điện hắn cũng đã có chút danh tiếng rồi đó đôi mắt doanh thừa phong sáng lên hắn đương nhiên hiểu rằng nếu khấu nhuệ dám nói ra trước mặt mình như vậy thì khấu minh này tuyệt đối không phải chỉ có chút danh tiếng đơn giản như vậy hơn nữa chỉ một ư ơ i sáu tuổi đã tu luyện tới tử kim cảnh đình phong còn chủ động tiến vào kỵ sĩ luyện ngục nhân vật cỡ này cho dù là tại thánh vực cũng nhất định là một trong những thiên tài cao cấp nhất trầm ngâm một chút doanh thừa phong nói khấu m i n h ngươi có biết nguyên nhân vì sao khấu đại sư đưa ngươi tới đây không khấu minh trả lời không chút do dự nói tại hạ biết hắn hành lễ theo tiêu chuẩn kỵ sĩ nói xin đại sư t h à n h t o à n doanh thừa phong trầm giọng nói xin thứ cho ta nói thẳng thành tựu của ngươi cao như vậy điều kiện cũng rất tốt tại sao lại lựa chọn ta tuy hắn rất có lòng tin với bản thân nhưng cũng không mù quáng đến mức cho rằng trên ngươi hắn có cái bá vương khí gì gì đó đến mức chỉ cần cử động một cái là có thể hấp dẫn vô số cường giả tới sẵn sàng cống hiến cho hắn khấu minh ngẩng đầu lên hắn nhìn thẳng vào mắt doanh thừa phong trong ánh mắt không hề có vẻ sợ hãi hay, hay lùi bước nói bởi vì ngài là truyền nhân của thánh điện hơn nữa còn là đại sư có được linh vực sơn hà đồ trong lòng doanh thừa phong dùng mình nói ngươi đến vì linh vực sơn hà đồ sao vâng khấu minh nghiêm nghị nói ta nguyện ý bảo vệ ngài và tất cả những gì thuộc về ngài chỉ hy vọng có thể lấy vinh dự và trung thành của ta để đổi được sự tín nhiệm của ngài doanh thừa phong chăm chú nhìn hắn nói mục đích cuối cùng của ngươi là gì ta hy vọng có t hắn ể biểu hiện của mình để chuyển, dùng doanh hiện mình khiến ngài cảm động, được phong một mảnh đất trong lĩnh vực của ngài. Trong lòng doanh thừa phong hiện niệm đang giờ thừa h của cảm được vực của có xoay một đất vô số ý niệm đang xoay chuyển, hắn tuy đang nắm giữ lĩnh vực sơn hà đồ nhưng cũng không hiểu tại sao bên trong truyền thừa thạch cũng không nói đến chỗ đặc thù của sơn hà đồ cho nên hắn cũng vẫn không biết sơn hà đồ rốt cục có gì huyền diệu mà lại khiến cho người ta thèm khát đến vậy tuy nhiên khấu minh làm như vậy cũng không khiến hắn cảm thấy phản cảm chút nào khẩn c ầ u một cách quang minh chính đại như vậy còn tốt hơn nhiều so với đám kỵ sĩ vương kia hai mắt khấu nhuệ sáng ngời nhìn doanh thừa phong và khấu minh lão tuy rằng không nói lời nào nhưng trong lòng cũng khẩn trương chẳng kém gì khấu minh khấu minh là nhân vật thiên tài gần với hắn nhất trong gia tộc nếu như sau này lão có ngã xuống thì khấu minh sẽ là trụ cột của khấu gia hắn đương nhiên hy vọng khấu minh có một tiền đồ sáng lạc nhất mà việc để hắn đi theo doanh thừa phong là quyết định do vô số cường nhân của khấu gia nhất trí đưa ra hiện tại chỉ muốn biết doanh thừa phong có nguyện ý thu nhận khấu minh hay không thôi một lúc sau doanh thừa phong đột nhiên mỉm cười nói khấu minh trước khi ta đáp ứng ta muốn nói trước cho người biết một việc hai mắt khấu minh sáng ngời nói xin cứ nói doanh thừa phong cũng không giấu diếm trực tiếp nói có một vài kỵ sĩ của thánh giáo che giấu đi thân phận của mình bọn họ tới lãnh địa của ta hô mưa gọi gió ha ha nếu như ngươi đi theo ta thì con đường sau này chưa chắc đã yên bình đâu thân thể khấu minh trở nên thẳng tắp hán cao giọng nói doanh đại sư khấu minh nếu đã quyết định đi theo ngài chắc chắn sẽ là thành kiếm sắc bén nhất là tấm khiên dày nhất của ngài xin ngài hãy yên tâm khấu nhuệ cũng khẽ gật đầu lao cười ha ha nói doanh đại sư khấu minh nói đúng nếu đã có người tới trước cửa bắt nạt thì chúng ta không thể tỏ ra yếu thế được doanh t h ừ a phong gật mạnh đầu một cái cất cao giọng nói t ố t khấu minh từ hôm nay trở đi ngươi sẽ là người tùy tùng của ta khấu minh con người thật sâu nói đa tạ đại sư khấu minh nhất định sẽ tận lực phục vụ doanh thừa phong giơ tay vỗ hai cái vào vai hắn nói khấu minh tuy những trang bị mà khấu đại sư cho ngươi đều là hạng nhất rồi nhưng nếu ngươi đã là người tùy tùng của ta ta cũng sẽ ban cho ngươi một vài món đồ hy vọng đến lúc đó sẽ không làm ngươi thất vọng khấu minh nết miệng cười nói đa tạ đại sư khấu nhuệ cười to nói doanh lao đệ ta và ngươi đều là người kế thừa của thánh điện cũng như người trong nhà thôi đâu cần phải khách sáo như vậy doanh thừa phong thầm nhủ trong lòng sau khi mình thu nhận khấu minh thái độ của khấu nhuệ quả nhiên có thay đổi sau này mình cùng khấu ra chỉ sợ là thân như một nhà thật rồi hắn xoay người mỉm cười nói khấu lao ca tiểu đệ có một chuyện muốn thỉnh giáo nếu như khấu nhuệ muốn kéo gần mối quan hệ hắn cũng liền thuận theo mà thay đổi cách xưng hô luôn khấu nhuệ không thèm để ý chút nào nói có việc gì cứ nói. gì doanh thừa phong nói tiểu đệ muốn hỏi nên ứng phó thế nào đối với những biến hóa trong vùng đất được phong của tiểu đệ sắc mặt khấu nhuệ ngưng trọng hắn trầm giọng nói doanh lão đệ đó là đất được phong cho ngươi bên trong đó tất cả mọi quy tắc đều do ngươi đạt ra ha ha cho dù ngươi có giết hết tất cả mọi người thì cũng không ai có thể chỉ trích ngươi được những lời lao nói tràn đầy sắc khí làm cho người ta không rét mà run nhưng bất kể là doanh thừa phong khấu minh linh tháp chân nhân hay võ lao đều bất động mặt không đổi s á c chương bảy trăm bốn mươi bảy trao đổi điều kiện doanh t h ừ a phong chậm rãi gật đầu hắn nói tiểu đệ cũng hiểu nhưng điều khiến tiểu đệ kiên kỵ chính là nếu đệ giết bọn chúng thì những người đứng phía sau họ sẽ có phản ứng thế nào tiến vào l i n h vực chẳng qua là một vài kỵ sĩ mà thôi theo điều tra của linh tháp chân nhân những kỵ sĩ đó mạnh nhất cũng chỉ là tử kim cảnh ngay cả một kỵ sĩ trưởng cấp tước vị cũng đều không có nếu như không phải kiên kỵ lực lượng đứng sau bọn chúng chỉ cần hai người linh tháp chân nhân và võ l ã o đứng ra cũng có thể một mẹ bắt hết những người này rồi nhưng ai cũng biết những người này bất quá chỉ là những quân cờ do các ông lớn phái ra để dò đường mà thôi cho dù có giết nhiều hơn nữa cũng chẳng thể làm ảnh hưởng đến đại cục nếu vì vậy mà chọc giận những người khác thì ngay cả doanh thừa phong cũng không dám chắc sẽ có hậu quả lớn đến n h ư ờ n g nào khấu nhuệ than nhẹ một tiếng nói doanh l ã o đệ băn khoăn của ngươi đúng là không sai những con tốt thi đó cũng không đáng kể cho dù ngươi có giết hết chúng cũng không ảnh hưởng đến đại cục nhưng nếu làm cho lũ người đứng phía sau thẹn quá hóa giận thì đúng là một hồi phiền toái lớn đó doanh thừa phong trầm giọng hỏi khấu lao ca bọn họ sẽ đích thân ra tay sao khấu nhuệ không kìm nổi cười nói chuyện đó tuyệt đối không có khả năng ha ha cho dù bọn họ có quyền thế ngập trời nhưng cũng không dám quang minh chính đại ra tay với đệ tử giáo ta đâu ngươi vẫn là đoán tạo đại sư của thánh giáo cho dù bọn họ có ngớ ngẩn cũng không có khả năng tự mình ra tay doanh thừa phong t r ầ m rãi gật đầu nói chỉ cần bọn họ không tự mình ra tay thì tốt rồi hắn cho dù có tự tin cỡ nào cũng không mù quáng cho rằng mình có thể sánh vai với kỵ sĩ vương điện h ạ khấu nhuệ lặng lẽ cười nói doanh láo đệ không nên khinh thường cho dù bọn họ chỉ đang âm thầm ngư mô nhưng cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu đâu dừng một chút lao t r ầ m rãi nói ngươi cũng đừng quên những gì từng trải qua trong trường quyết đấu lần đó doanh thừa phong khẽ d ù n g mình hỏi khấu lao ca việc này có liên quan với bọn chúng sao tuy trong lòng hắn đã nghi ngờ từ lâu rồi nhưng từ đầu đến cuối cũng không có ai đứng ra làm rõ việc này nên hắn cũng đành giả bộ hồ đồ khấu nhuệ cười lạnh nói mặc dù không có chứng cớ nhưng làm sao có thể giấu được người có ý chứ doanh thừa phong trầm mặc nửa ngày hỏi khấu lao ca ta nhớ rằng mỗi thánh điện đều có một thánh khí đứng đầu cần đại sư chúng ta giữ gìn đúng không đúng vậy khấu nhuệ gật đầu một cái thở dài lao phu biết suy nghĩ của ngươi nhưng ta phải nói cho ngươi biết cách này không được đâu doanh thừa phong hơi giật mình hỏi vì sao bởi lòng người không đồng nhất khấu nhuệ nhẹ nhàng lắc đầu nối tiếp nói đoán tạo thánh điện chúng ta nhìn qua tuy rằng thấy hòa thuận nhưng mỗi một vị đoán tạo đại sư đều thân cận với một vị kỵ sĩ vương khác nhau không đồng nhất về cơ bản thì ngươi không đủ sức kêu gọi tập hợp hết tất cả đại sư chân mày doanh thừa phong cao lại hắn vốn muốn lấy thân phận đoán tạo đại sư đi uy hiếp một vài kỵ sĩ vương nhưng hiện tại điều này xem ra thuần túy chỉ là vọng tưởng bên trong thánh giáo cũng không phải chỉ riêng mình hắn là đại sư muốn k h ô n g chế hành động của hơn hai mươi vị đại sư thì trừ phi là mệnh lệnh của giáo tông bệ hạ còn nếu không thì ngay cả nặc y nhĩ đại sư cũng không làm được ai doanh thừa phong bất đắc dĩ nói nói như vậy ta đành phải nhìn bọn họ quậy tung cả l i n h vực lên sao sao thật là ấm ức quá đi khấu nhuệ cười ha ha nói doanh l á o đệ chỉ cần linh vực sơn hà đồ vẫn còn nằm trong tay ngươi thì bất luận họ có làm thế nào cũng đều khó có thể làm lay động địa vị của ngươi doanh thừa phong c ư ờ i khổ nói chỉ có điều biết rõ sự tồn tại của những người này nhưng lại không cách nào trừng phạt được đó mới thực sự làm người ta cảm thấy phiền muộn khấu nhuệ vung tay háo lên nói cũng không hẳn là ngươi không thể làm gì được ha ha ngẫu nhiên ra tay một lần giết chết một đám không cần giết hết như vậy hẳn là thế lực sau lưng bọn chúng cũng sẽ không dám trở mặt Khoe miệng doanh đại sư tuy kỵ sĩ vương trong thánh giáo có rất nhiều nhưng thực sự có tư cách vô địch cũng chỉ vẹn vẹn có mười vị nếu ngài có được sự ủng hộ của bọn họ đưa đám kỵ sĩ dưới trướng bọn họ vào l i n h vực của ngươi thì cam đoan sẽ không có ai đuôi mù mà dám xông vào l i n h vực nữa khấu nhuệ n h ư ớ n g may nói minh nhi mời thần thì dễ tiễn thần mới khó khấu minh khẽ mỉm cười nói mười vị kỵ sĩ vương điện hạ kia đều được phong l i n h vực của riêng mình chỉ cần đại sư có thể trả giá làm cho bọn họ động tâm thì bọn họ cũng có thể vứt bỏ cả thể diện đi đấy trong lòng doanh thừa phong cũng bưng l ỏ n g người muốn lấy được l i n h vực sơn hà đồ đều là những kỵ sĩ vương không có sơn hà đồ nhưng họ cũng có tư cách để nắm giữ hắn mặc dù là đoán tạo đại sư nhưng căn cơ không sâu dày muốn bằng lực lượng của chính mình mà đánh nhau với đám người như vậy không khỏi có chút lực bất tòng tâm nhưng nếu đổi lại là nhân vật nằm trong xếp hạng mười kỵ sĩ vương đứng đầu thì tình huống sẽ khác đi rất nhiều khấu minh theo ý kiến của ngươi chúng ta nên tìm vị kỵ sĩ vương điện hạ nào doanh thừa phong dừng một chút rồi nói ta hy vọng cái giá phải trả cũng sẽ không lớn đến mức để chúng ta phải cảm thấy đau lòng những kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện ở l i n h vực tuy rằng làm cho người ta chán ghét nhưng cũng không có nguy hiểm trí mạng cho nên doanh thừa phong cũng không nguyện ý trả giá lớn quá mức khấu minh khẽ mỉm cười nói doanh đại sư ái lệ ti điện hạ cũng là một trong m ộ ư ơ i vị điện hạ đó hai mắt doanh thừa phong sáng ngời hắn chậm rãi gật đầu nói ta hiểu rồi nếu như phải mời một kỵ sĩ vương không quen biết ra tay như vậy khẳng định sẽ phải trả một cái giá rất lớn nhưng với ái lệ ti điện hạ thì nhất định sẽ không như vậy chưa cần nói đến việc trước kia bá vương xuất chiến vì ái lệ ti chỉ riêng việc điện hạ đem tặng hoa hồng thiếu nữ là đã biết nàng cũng có ý tốt với doanh thừa phong ha ha doanh thừa phong buông l ò n g tâm tình nói ta cũng đã lâu không đi gặp bá vương rồi không biết hắn được gái lệ ti điện hạ chỉ điểm đã tu luyện tới trình độ gì rồi ánh mắt hắn đảo qua một lượn g cười dài nói khấu lao ca khấu m i n h các ngươi có muốn đi bái kiến ái lệ ti điện hạ cùng t a không khấu nhuệ và khấu minh là hai ông cháu trên nhau hẳn ba thế hệ nhưng doanh thừa phong lại xưng hô với bọn họ như cùng một thế hệ mà hai người kia cũng không để ý chút nào đây chính là nét đặc sắc nhất của thế giới linh đạo ở những nơi lấy thực lực làm đầu mọi người đều có quyền giao hữu riêng lẻ thực lực thường còn được người ta coi trọng hơn là vai vế thân phận tám giá hu hu hai chiếc xe ngựa hoa lệ dừng trước hành cung của ái lệ t i điện hạ những võ sĩ đứng trước hành cung khi thấy hai chiếc xe ngựa tới đều cung kính chạy ra chào đón và nhanh chóng đi bẩm báo tin tức khi biết có hẳn hai vị đại sư cùng đến một lúc thì ngay cả ái lệ ti điện hạ với thân phận tôn quý cũng phải tự mình ra đón hai bên vừa mới gặp mặt đôi mắt ái lệ ti liền lấp lánh chút tinh quang nàng cười nói doanh đại sư xin chúc mừng doanh thừa phong hơi giật mình sao cơ ái lệ ti điện hạ nói doanh đại sư nhanh như vậy đã đột phá đến tức vị rồi thật sự là đáng mừng doanh thừa phong cười khổ một tiếng hình như việc mình thăng cấp rất dễ bị người khác nhìn thấu thì phải hắn ôm quyền thi lễ nói ái lệ ti điện hạ xin để ta giới thiệu một chút vị này chính là người tùy tùng mà ta mới thu nhận khấu minh khấu minh đi theo doanh thừa phong và khấu nhuệ tiến vào hành cùng lúc này tiến lên phía trước một bước hướng về phía ái lệ ti thi lễ nói b à i kiến điện hạ ánh mắt ái lệ ti đảo qua ba người bọn họ nói đầy thâm ý khấu minh người rốt cục đã tìm được một người đáng để đi theo học hỏi đây là may mắn của cả hai người các ngươi đó khấu minh cười dạng dỡ Đa điện tạ ha ạ d o n ha t h ừ phong kỳ quái hỏi.、Điện、hạ, khấu minh Khấu minh tham chiến sao? Điện ngài cũng nói. từng gia kỳ quay đấu biết Ái ti cười lệ mỉm doanh ư trướng ớ i kinh ngời, chiến nhiều ta, thực lực của hắn kinh người, chiến đấu rất dũng Ta hắn rung mánh. lần muốn của lực của sắc h đấu đã p n trưởng trướng g chức c kỵ sĩ dưới ủ ta cho h ắ n ư n hắn vẫn không g một mực đại á p ứng. doanh Ha ha, đ sư lần này có lẽ đã nhặt được bảo bối rồi đó doanh thừa phong cười tươi rạng rỡ quả nhiên đúng như dự đoán của hắn khấu minh cũng không phải là một tức vị cường nhân bình thường Ái bá Bá ái ti hồi cười, nói. đại ngươi nói. hiện giờ thế nào rồi? Biểu hiện của hắn rất tốt. Lời của ái lệ ti điện lệ lần là lệ làm thu thừa gật thế rất tốt. thừa tâm. Doanh Doanh phong hắn hạ cho doanh、thừa、phong muốn đầu, nụ nàng này đến vương vương nào an của của sư, gặp sao? khi linh thú thành thánh và ngưng tụ hạt nhân thì phần lớn đều ngưng tụ lớn ngưng đều ra hạt nhân cấp ba nhưng bá vương lại ngưng tụ ra hạt nhân dạng mặt phẳng hơn nữa nội t ì n h cũng rất sâu vượt xa những gì b u ồ n tọa tưởng tượng nàng gật đầu nói hơn nữa doanh đại sư còn rèn thiên kỵ cự phủ nhị chuyển cho hắn ta tin rằng trong cuộc tranh đấu giữa các linh thú lần này bá vương tuyệt đối có thể tiến vào nhóm mười người mạnh nhất doanh thừa phong thở phào một hơi nói đều là nhờ có sự chỉ điểm của ngài xin đa t ạ ái lệ ti lắc đầu cười nói doanh đại sư khách khí rồi hẳn là ta phải tạ ơn người mới đúng chứ trong lòng doanh thừa phong vừa đậu trên mặt lại hiện ra một k i a phức tạp mở miệng muốn nói rồi lại thôi ái lệ ti điện hạ kỳ quái hỏi doanh đại sư ngài có tâm sự gì sao doanh thừa phong giả vờ giả vị thở dài một tiếng nói quả thật có một việc làm cho tại hạ rất phiền lòng ồ、oh, nếu đại sư có việc thì đừng ngại cứ nói ra đi ái lệ ti điện hạ mỉm cười nói doanh thừa phong buồn dầu nói điện hạ trong l i n h vực được phong cho ta gần đây có một đám kỵ sĩ không biết từ đ â u đến bọn chúng tới l i n h vực hô mưa gọi gió làm ta phiền lòng vô cùng hai mắt ái lệ ti ngưng tụ trên mặt dần dần lộ ra nét cười như có như không sắc mặt doanh thừa phong ư ờ n g đỏ hắn đương nhiên biết một chút tâm tư đó của mình sẽ không thể gạt được vị kỵ sĩ vương điện hạ này ái lệ ti liếc mắt nhìn ba người bọn một cái nói khấu đại sư ngài cũng vì chuyện này mà đến sao khấu nhuệ không chút do dự nói khấu minh nếu đã trở thành người tùy tùng của doanh đại sư thì tất nhiên láo phu cũng không thể ngồi yên rồi đây là lần đầu tiên hắn quang minh chính đại lên tiếng ủng hộ doanh thừa phong trước mặt người khác khiến doanh thừa phong có chút cảm động tuy nhiên doanh thừa phong cũng hiểu được kỳ thực đây chỉ là trao đổi lợi ích cũng có thể nói khấu nhuệ đang bỏ vốn đầu tư mà thôi khác hoàn toàn với tình cảm hắn dành cho phong h ư n g và võ lao ái lệ ti do dự một chút đột nhiên mỉm cười nói doanh đại sư ta có một điều kiện trao đổi chương 748, hồi thành phù trong lòng doanh thừa phong vừa mừng vừa sợ điều làm hắn thấy phấn chấn đó là ái lệ ti không chối từ cũng không đánh thái cực quyền câu giờ mà nói ra điều kiện của mình vô cùng thẳng thắn chỉ cần nàng đồng ý thương lượng thì đã có khả năng thành công rồi nhưng khiến doanh thừa phong do dự chính là thân phận của ái lệ ti cũng không phải là nhỏ đây chính là siêu cấp cường nhân nằm trong mười người mạnh nhất trong hơn trăm vị kỵ sĩ vương của t h á n h giáo đó nhân vật cỡ này mà đưa ra điều kiện gì thì đâu dễ dàng đáp ứng được tuy nhiên chuyện đã tới nước này thì hắn cũng không thể lùi bước nữa cười thoải mái một phen doanh thừa phong hào khí ngất trời nói xin điện hạ cứ nói nét cười trên mắt ái lệ ti không thay đổi nàng nói doanh đại sư hẳn vẫn còn nhớ bổn u tọa có mời bá vương tham gia linh thú chi tranh đấu linh thú đúng không doanh thừa phong gật đầu nói đương nhiên vẫn nhớ ánh mắt ái lệ ti điện hạ trật lóe nói bá vương sẽ đại diện cho hành cung của bổn u tọa xuất chiến ta hy vọng nó có thể đạt được thành tích cao nhất doanh thừa phong hơi giật mình cười khổ nói ái lệ ti điện hạ c ta tin tưởng bá vương nhất định sẽ cố gắng hết sức nhưng nếu năng lực của hắn không đủ thì tại hạ cũng không có cách nào cả tuy rằng hắn có đầy lòng tin với bá vương nhưng lần tranh đấu này cũng không phải chỉ giới hạn trong quang minh thành giáo đến lúc đó sẽ còn linh thú do các thế lực lớn khác thuần hóa hoặc nuôi dưỡng tới tham chiến bá vương tuy mạnh nhưng cũng không mạnh đến mức vô địch trong cả đ á m đó ái lệ ti điện hạ lắc đầu nói doanh đại sư hiểu lầm rồi nàng dừng một chút rồi nói tiếp dựa theo quy củ chủ nhân của linh thú cũng có thể tự nguyện tham chiến đó cái gì doanh thừa phong kinh ngạc nói chủ nhân của linh thú đúng vậy ái lệ ti điện hạ nghiêm nghị nói mỗi một linh thú dự thi đều có chủ nhân của mình dựa theo quy củ chủ nhân có thể dự thi hoặc cũng có thể không tham dự doanh thừa phong hơi cau mày lại nói tại sao lại có quy củ kỳ lạ như vậy chứ ái lệ ti điện hạ cười khổ một tiếng nói doanh đại sư linh thú có thể tu luyện tới tức vị c ư ờ n g nhân khẳng định đều là người tâm cao khí định hạng chúng chấp nhận, người ngạo. Muốn đều được là tâm t cao r ở thành thực chủ nhân của chúng không những chỉ phải dựa vào của dựa loại ự dựa c chủ mạnh mẽ mà chủ yếu phải à yếu v cơ duyên nữa. Cho nên chủ nhân của cũng tước cường tức duyên dự Doanh này nên nữa. nhân những linh thú dự thi này cũng nhất định nhân. phong mình. thừa thú thi phải o giật là lập l vị Ở loại cấp bậc chiến đấu này nếu chủ nhân của linh thú không phải là t ư ớ c vị cường nhân thì căn bản cũng không có tư cách tham dự trước kia ái lệ ti điện hạ chưa từng đề cập đến là bởi tu vi của mình khi đó là t ử kim cảnh căn bản không thể tham dự mà hiện tại đã khác thực lực của hắn đã đạt tới t ấ c vị nếu như tham dự thì nhất định sẽ là một cánh tay đắc lực cho bá vương ánh mắt hắn đảo qua một vòng nói ái lệ ti điện hạ nếu có vương cấp cường nhân tham dự thì làm thế nào nếu có cường nhân cấp bậc kỵ sĩ vương tham dự như vậy khẳng định người đó sẽ đạt danh hiệu đệ nhất rồi ái lệ ti không k ì m nổi cười nói doanh đại sư ngài cho rằng chúng ta sẽ để sơ hở như vậy xuất hiện sao nàng lắc đầu nói hễ là người có thực lực vượt quá tước vị thì đều không được tham gia dự thi s ắ p mặt doanh thừa phong hường đỏ hắn biết chính mình vừa hỏi một vấn đề thật ngu ngốc nhưng còn chưa đợi hắn quyết định khấu nhuệ liền trầm giọng nói ái lệ ti điện hạ việc này không ổn ái lệ ti điện hạ trầm giai nói khấu đại sư có điều gì xin cứ chỉ bảo khấu nhuệ nghiêm túc nói doanh lão đệ không phải dùng võ nhập đạo mà là rèn linh sư của thánh giáo ta để hắn đi tham gia cái loại tranh đấu c h é m chém, chém g i ế t g i ế t này chỉ sợ là không thỏa đáng lão mặc dù không có ý đánh giá thấp doanh thừa phong nhưng bất cứ ai cũng đều biết không thể đánh đồng sức chiến đấu của rèn đại sư và đám kỵ sĩ kia được cho dù tu vi của bọn họ có cao hơn nữa nhưng trong những cuộc chiến sinh tử thường thường cũng sẽ là điển hình cho việc bị đám kỵ sĩ kia vượt cấp giết chết để một tên rèn linh sư vừa đột phá tước vị cùng với linh thú tham gia một cuộc tranh đấu tàn khốc như vậy tuyệt đối không phải là một việc đáng để đưa ra bàn bạc ái lệ ti điện hạ khẽ mỉm cười nói khấu đại sư hẳn vẫn còn nhớ sự sáng trói của doanh đại sư trong trận chiến lần trước chứ khấu nhuệ ngẩn ra nói sao cơ ái lệ ti điện hạ hướng về phía doanh thừa phong khẽ gật đầu nói cũng do bởi bá vương cho nên trước kia ta đã tìm hiểu một chút về doanh đại sư kết quả cũng làm cho ta rất giật mình nàng nhìn doanh thừa phong như cười như không nói doanh đại sư cũng là nhân tài kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ ở l i n h vực đó khấu nhuệ và khấu minh đều giật mình ánh mắt của họ chăm chú nhìn doanh thừa phong khó có thể che giấu được vẻ rung động đệ nhất l i n h vực hơn nữa rõ ràng danh hiệu đệ nhất t r ê n đấu trường chả có chút quan hệ nào cùng với thực lực rèn của hắn tin tức này làm cho bọn họ thực sự cảm thấy khó tin tuy rằng l i n h vực và thánh vực cũng không giống nhau ít nhất trên phương diện trang bị thì vẫn còn hơn kém nhau khá xa nhưng sau khi trải qua hàng trăm trận chiến khấu minh biết khi cường nhân đến từ l i n h vực kia chiến đấu cái loại dung manh tuyệt đối đó của họ không kém một chút nào so với chính hắn khấu nhuệ lắp bắp miệng hỏi doanh đại sư ái lệ ti có phải có chút nhầm lẫn hay không lão vẫn còn ôm một chút hy vọng tốt nhất là doanh thừa phong phủ nhận điều này vậy là đương nhiên hắn sẽ không cần tham gia cuộc tranh đấu này nhưng doanh thừa phong lại khẽ mỉm cười sau đó một cỗ sát khí nhàn nhạt từ trên người hắn tỏa ra cỗ sát khí này lúc vừa mới xuất hiện thì vẫn còn bình thường nhưng khí thế của nó cũng dần dần tăng lên chậm rãi bao t r ù m không gian khấu nhuệ khẽ rùng mình trong lòng lao phát lệnh trong mắt không ngờ mơ hồ lộ ra một tia sợ hãi kỳ thực khấu nhuệ đã trở thành rèn đại sư được nhiều năm cho dù không bằng được kỵ sĩ vương điện hạ nhưng so với cường nhân cấp độ đại công tức bình thường cũng sẽ không thua kém nhưng dưới cỗ sát khí mà doanh thừa phong phát ra lão lại thấy có chút sợ hãi giờ phút này l ã o thậm chí còn có một cảm giác quỷ dị đó là nếu để cho lão và doanh thừa phong quyết đấu sinh tử thì người có thể còn sống sau cùng cũng tuyệt đối không phải là lão đôi mắt khấu minh sáng hẳn lên dưới sự áp bách của luồng sát khí đáng sợ này hắn chẳng những không sợ hãi mà ngược lại còn cảm thấy ngưng ấ y muốn thỏa sức đánh một trận với doanh thừa phong nhưng hắn lập tức hiểu được nếu như đã trở thành người tùy tùng của doanh thừa phong thì cả đời này khó có thể đánh một trận sống chết với doanh thừa phong nghĩ đến đây trong lòng hắn không khỏi có một sự tiếc nuối sâu sắc nếu như có thể thỏa sức đánh một trận với người có sát khí như vậy nói không chừng hắn thậm chí còn có khả năng tiếp tục đột phá nữa tại đó cũng chỉ có ái lệ ti điện hạ từ đầu đến cuối vẫn không có biểu hiện gì cho dù doanh thừa phong có phát ra sát khí mạnh hơn nữa cũng không thể làm ảnh hưởng tới tâm cảnh của nàng dường như nàng đã hòa làm một với không gian mà sát khí của doanh thừa phong t r u n g quy vẫn không thể làm hư vô khuất phục cho nên cũng không có khả năng làm ảnh hưởng tới ái lệ ti một chút nào sau một lát sát khí trên người doanh thừa phong đột nhiên biến mất cũng giống như lúc mới đến không còn chút tung tích nào khấu nhuệ thở một hơi thật dài nhìn doanh thừa phong nói người, ngươi tên yêu nghiệt này đây là lần đầu tiên lao nói với doanh thừa phong những lời không khách khí như vậy nhưng điều làm cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là bất kể ái lệ ti hay khấu minh không ngờ cũng đều có một loại cảm nhận sâu sắc tuổi của doanh thừa phong cũng không lớn nhiều nhất cũng chỉ hơn hai mươi mà thôi nhưng hắn ở cái tuổi này không chỉ có được khả năng rèn của cấp bậc đại sư mà ngay cả lực chiến đấu dường như cũng không kém cỏi bất kể là đạo rèn hay đạo tu luyện đều cần hao phí lượng lớn thời gian để học tập và trải qua thực tiễn thật không rõ doanh thừa phong làm thế nào để cả hai việc ấy đều tốt như vậy ái lệ ti điện hạ khẽ mỉm cười nói khấu đại sư hiện giờ ngươi không cho là ta bịa chuyện nữa chứ khấu nhuệ cười khổ một tiếng nói ta tin nhưng vẫn giữ ý kiến của mình doanh đại sư không nên xuất chiến doanh thừa phong kinh ngạc nói khấu lao h u n h ngươi yên tâm đi ta có thể tự bảo vệ mình mà chỉ cần những người tham dự không phải là cường nhân cấp bậc kỵ sĩ vương thì trong đồng cấp đồng giai doanh thừa phong tuyệt đối không lo lắng nhưng khấu nhuệ vẫn lắc đầu liên tục nói không ổn không ổn cẩn tắc vô hài n ấ y nếu nhỡ có gì sơ s u ấ t xảy ra thì thánh giao chúng ta làm sao chịu được nổi tổn thất này ái lệ ti điện hạ khẽ cười nói khấu đại sư yên tâm bổn tọa tuyệt đối sẽ không để doanh đại sư dễ dàng mạo hiểm đâu nàng đưa tay ra lấy một mảnh phụ lục nói doanh đại sư xin ngài hay giữ lấy vật này nếu gặp phải nguy hiểm gì không thể kháng cự thì hãy xé rách tấm p h ù này cam đoan ngài có thể thuận lợi thoát thân trở về doanh thừa phong hơi giật mình nói đây là cái gì đây là hồi thành phù do giáo tông bệ hạ tự mình tạo ra chỉ cần thực lực của đối phương không lớn hơn giáo tông bệ hạ thì trong bất kỳ tình huống nào cũng có thể xé rách có thể mang theo tất cả những vật thể có sinh mệnh trong vòng bán kính một trượng xung quanh thân thể cùng dịch chuyển ái lệ ti điện hạ nghiêm nghị nói trong thánh vực mặc dù cường nhân nhiều như mây nhưng muốn nói có người có thực lực vượt qua giáo tông b ệ hạ thì ha ha khấu nhuệ cũng cười to mấy tiếng giống như là đang nghe một việc buồn cười nhất trên đời vậy lao quay đầu nói doanh l ã o đệ ngươi c ó p h ù này phòng thân thì lao phu cũng yên lòng trong lòng doanh thừa phong trận động biết giá trị của tấm p h ù này khẳng định không như bình thường nếu không ái lệ ti điện hạ cũng sẽ không trịnh trọng như vậy mà khấu nhuệ cũng sẽ không dễ dàng mà thay đổi thái độ hắn nhận tấm p h ù lục nhìn một cách cẩn thận nói ái lệ ti điện hạ yên tâm tại hạ tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng tấm phù này đâu sắc mặt ái lệ ti khai biến nói doanh đại sư ta cho ngươi tấm phù này cũng không phải là nói chơi nếu như thật sự gặp phải nguy hiểm không lường trước được thì vẫn xin ngươi hãy dùng tấm phù này nàng nghiêm túc nói thanh danh của ái lệ ti hành cung mặc dù trọng yếu nhưng cũng không thể so sánh được với tính mạng của một vị rèn đại sư xin ngươi hay nhớ lấy hết thể phải lấy tính mạng của mình làm đầu doanh thừa phong nghiêm nghị gật đầu nói đa tạ điện hạ tại hạ đã nhớ kỹ mặc kệ những lời này của ái lệ ti có phải là thật lòng hay không nhưng ít nhất cũng đã lấy được thiện cảm của doanh thừa phong giống đột nhiên một tiếng giống trầm thấp vang lên từ một chỗ trong cúng điện ánh mắt doanh thừa phong và ái lệ ti đột nhiên sáng lên bởi bọn họ biết đây nhất định là tiếng giống của bá vương hơn nữa trong tiếng giống này còn tràn ngập một loại tình cảm vui sướng điên cuồng bá vương xuất con rồi đúng vậy ái lệ ti điện hạ mỉm cười nói còn nửa tháng nữa chúng ta cũng nên xuất phát rồi ha ha bổn tọa thật sự là mong chờ đó chương bảy trăm bốn mươi chín bí văn bức t ư ở n g hành cung của ái lệ ti điện hạ vĩ đại vốn là một trong những cung điện có số có má bên trong thánh giáo tuy tỏa cung điện này thực sự cũng không lớn bằng đoán tạo thánh điện thánh điện rèn nhưng cũng có không gian rộng lớn bên trong trong lòng đất dưới cung điện cứ mỗi tầng lại có một đấu trường rất lớn bốn phía trải qua rất nhiều lần gia cố của nhiều thế hệ kỵ sĩ vương điện hạ cho dù có hai vị kỵ sĩ vương điện hạ tiến hành quyết đấu sinh tử trong đây cũng không làm cung điện này sụp đổ được trong quang minh thánh giáo n g o à i trừ những kỵ sĩ vương đặc biệt mạnh mẽ thì cung điện của những kỵ sĩ vương khác đều là do kế thừa mà có được những cung điện này tồn tại còn lâu hơn cả thời gian đám kỵ sĩ vương bọn họ sống mà độ kiên cố cũng vượt xa những gì người ngoài có thể tưởng tượng được lúc này trong cung điện ngầm bá vương vung dịu lớn trong tay phát ra tiếng gầm gừ đinh thai nhức ó c theo tiếng rít gạo của hắn không gian hư vô xung quanh tựa hồ cũng bị ảnh hưởng nổi lên một chút g i a o động mơ hồ mà phía trước ba vương đám người doanh thừa phong dưới sự dẫn dắt của ái lệ ti đã tới đang lẳng lặng quan sát ba vương lông mày khe nhữ lại doanh thừa phong nói ái lệ ti điện hạ để cho b a vương tu luyện trong này chỉ sợ cũng không phải chuyện tốt đâu giờ phút này b a vương ở trên lôi đài lúc thì gào rú lúc thì không kiên nhẫn d i ậ m chân ầm ầm bộ dáng bực bội giống hệt như đang khiêu chiến người khác vậy ái lệ ti điện hạ nhẹ nhàng cười nói doanh đại sư bá vương không phải là nhân tộc phương pháp tu luyện của bọn họ tự nhiên cũng bất đồng với nhân tộc chúng ta dừng một lát nàng giải thích nếu như linh thú tu luyện thành công chúng sẽ khát khao được chiến một trận với người khác chỉ có hoàn toàn giải phóng đủ loại bất mãn trong lúc tu luyện ra thì mới có thể làm cho bọn chúng cảm thấy thỏa mãn được doanh thừa phong hơi giật mình hắn lập tức nhớ tới phản ứng của bá vương sau khi đi ra từ kỵ sĩ luyện ngục đối với những lời của ái lệ ti điện hạ lập tức tin tưởng hơn phân nửa để ba vương tu luyện trên lôi đài đây là địa điểm tốt nhất rồi ái lệ ti mỉm cười giải thích nơi này không những là nơi kiên cố nhất trong cung điện mà hơn nữa một khi ba vương tu luyện thành công sẽ có người tiến vào đấu trường quyết đấu với hắn để cho hắn phát t i ế t cái việc vẹn cả đôi đường như vậy cớ sao lại không làm chứ doanh thừa phong cười khan hai tiếng nói đa tạ điện hạ chỉ giáo ẩm bốn phía đấu trường được bao phủ bởi một lồng phòng ngự rất dày t ầ n g phòng ngự này không phải để phòng ngừa công kích từ bên ngoài mà để phòng ngừa người đang quyết đấu bên trong đấu trường phá vây mà ra cũng không biết bà vương đã ăn phải q u ả đáng gì bởi cho dù hắn tỏ ra nôn nóng nhưng từ đầu đến cuối vẫn không công kích lồng phòng ngự này chỉ có thể phát ra những tiếng gầm thét ngày càng r ồ n r ậ p rốt cục tiếng ầm ầm vang lên một góc của lồng phòng ngự mở ra một tên võ sĩ cả người mặc giáp trụ đi tới trong mắt bà vương hiện lên một tia vui mừng như điên hắn cũng không lập tức nhào tới chém giết mà lại lui về sau mấy bước để cho đối phương có đủ không gian sau khi tên võ sĩ kia tiến vào trong lồng phòng ngự hắn nhìn thật sâu vào mắt ba vương cũng không lên tiếng chỉ có điều từ trên người hắn tỏa ra một luồng hơi thở linh hoạt cực kỳ sắc bén sau đó hào quang trên người hắn trợt lóe lên một thanh song thủ đại kiếm được dơ cao quá đầu bày ra một tư thế sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể bổ chém xuống đôi mắt khấu minh lập tức sáng lên hắn rõ ràng cảm nhận được hơi thở cuồng bạo phát ra từ trên hai người trong trường đấu lúc này hắn hận không thể đi lên lấy thân mình thay thế doanh t h ừ a phong liếc mắt nhìn hắn một cái thầm nghĩ trong lòng thì ra mình lại thu nhận một tên cuồng chiến đấu như vậy tuy nhiên chỉ có những người như vậy mới có thể không ngừng tiến bộ và leo lên tới đỉnh cao trên con đường võ đạo nếu trên người khấu minh mất đi hơi thở này như vậy mới là việc khiến người ta đau đầu bà vương cười ha ha nó hít một hơi dài từng cơ bắp đột nhiên hiện lên trên người Mà đương nhiên thanh khí cấp bậc càng cao thì càng khó luyện vào hạt nhân đặc biệt là thiên kỵ thanh khí nếu như nó có được khí linh tồn tại bên trong thì muốn luyện hóa chúng sẽ cực kỳ khó khăn dịu lớn trong tay bá vương bởi trong lúc rèn đã hấp thu lượng lớn máu tươi của nó cho nên sẽ không bài xích hơi thở và lực lượng của chủ nhân nếu không muốn thu phục cây dịu lớn nhị c h u y ể n này khẳng định sẽ hao phí rất nhiều tinh lực và thời gian của bá vương sau một lát bá vương và vị kỵ sĩ kia giống nhau đều biến thành một gã người sắt toàn thân ngoại trừ một đôi mắt ra thì một chút da thịt cũng không để lộ ra ngoài hống bá vương cũng không phải là loại lương thiện gì nó hay đám linh thú nói chung Đều định điện đại nhiều hiểu vung dịu am phía Doanh thừa Doanh sao Một mặc chém mỉm làm nhất chính khi không chút phong không nhịn nhất hạ, H-T-T-P, chọe giáp tới nổi cười nói. rối rồi. Ái ti cười nói. ngươi biết? tấn công. xong, vương lớn, Tên này, nụ trụ tức trước. toài. là lập là lệ bá do bị sư, dự dạy ạ chỉ cần nhìn thái độ thản nhiên của nàng lúc này cũng đủ biết doanh thừa phong đoán không sai doanh thừa phong đưa tay chỉ vào bá vương nói tên này tính khí rất táo bạo rất có bộ dạng ta đây là đệ nhất thiên hạ tuy rằng ta đã rèn nguyên bộ thánh khí giảng riêng cho nó nhưng cho dù lúc nên địch thì nó cũng c h ả thẻ m ặ c lên trừ khi gặp phải đại địch cỡ quỷ diện đằng cây mây m ặ t quỷ nếu không nó cũng sẽ tay không mà đánh đó ha ha tuy nhiên hôm nay chưa khai chiến mà nó đã mặc giáp Chủ kỹ càng như thế có thể thấy mấy ngày hôm nay hẳn là nó cũng chịu không ít đau đớn rồi ái lệ ti điện hạ trầm rãi gật đầu nói doanh đại sư nói rất đúng tuy nhiên bổn tọa cũng vì muốn tốt cho hắn thôi nàng than nhẹ một tiếng nói mỗi một lần dự thi đám linh thú đều trải qua huấn luyện lâu dài bọn chúng một khi đã gặp địch thủ thì việc đầu tiên làm nhất định là đưa thanh khí phòng ngự ra nếu ba vương không tạo được thói quen này thì sẽ vô cùng thua thiệt doanh thừa phong gật đầu một cái với ái lệ ti điện hạ nói đa tạ điện hạ bá vương chính là thú cưới của hắn coi như linh thú dưới trướng hắn ái lệ ti điện hạ đã nhiệt tình huấn luyện như vậy hắn đương nhiên phải cảm ơn rồi ái lệ ti điện hạ khẽ mỉm cười mọi người cũng không nói gì nữa mà đều tập trung về phía bá vương và vị võ sĩ kia đang đánh nhau túi bùi trên lôi đài thực lực của hai bên t r ê n lệch cũng không nhiều hơn nữa cũng không dùng đến bí văn lực lượng gì chỉ tiến hành chiến đấu dựa trên sức mạnh tốc độ và kỹ xảo chiến đấu của bản thân nếu thuần túy chỉ xét trên mặt sức mạnh bá vương tuyệt đối vượt trội hơn đối phương nhưng vị kỵ sĩ kia lại hoàn toàn hơn xa nó về tốc độ và kỹ xảo chiến đấu hai bên đấu đá một hồi lâu trên người bá vương đã có hơn mười vết thương nhưng nó vẫn không tức giận chút nào ỉ vào khí huyết minh n g ông nó từ đầu đến cuối vẫn gây ra áp lực lớn cho đối phương ái lệ ti điện hạ đột nhiên thở dài doanh đại sư thánh khí mà ngươi rèn cho bá vương rất thích hợp với nó n à n g quay đầu ánh mắt sáng ngời nói một bộ thánh khí có khả năng tự khôi phục thật làm cho người ta phải khâm phục đó khấu nhuệ và khấu minh đều n g ẩ n ra lúc này mới phát hiện vết thương trên khải giáp đang biến mất dần với tốc độ chậm rãi dường như chỉ sau một lát chiếc áo giáp này sẽ khôi phục lại hình dạng ban đầu giống như một kiện t h a n h khí mới tinh vậy tự khôi phục doanh lão đệ ngươi như thế nào làm được vậy khấu nhuệ kinh ngạc hỏi doanh thừa phong cười ha ha nói lão ca tiểu đệ chẳng qua chỉ cho thêm vài thứ bên trong t h a n h khí và thêm vài vòng lúc vẽ linh văn thôi mà khấu nhuệ giơ ngón tay cái lên nói từ đáy l ò n g lão đệ thật xuất sắc đến mức này cho dù là lão cũng không thể không mặt dày đi hỏi được giữa các đại sư kỳ thật cũng có mối quan hệ cạnh tranh sẽ chẳng có ai vô tư truyền thụ linh văn và bí quyết mà mình am hiểu cho người khác cả khấu nhuệ mặc dù có chút chiếu cố doanh thừa p h ò n g nhưng lão cũng tự biết mình cũng hiểu rằng song phương vẫn còn lâu mới đến mức không giấu nhau cái gì đôi mắt khấu minh lại có chút loay sáng hắn là một kỵ sĩ chiến đấu rất cường đại đương nhiên biết được một bộ thánh khí như vậy đại biểu cho cái gì trong chiến đấu lâu dài bộ thánh khí này chính là vật bảo đảm cho tính mạng lúc này cho dù không phải vì linh vực sơn hà đột thì hắn cũng cam tâm tình nguyện đi theo doanh thừa phong bởi vị đại sư trẻ tuổi này tuyệt đối có tư cách để hắn đi theo làm tùy tùng với hình với hình trên lôi đ à i lại một lần nữa vang lên mấy tiếng nổ bá vương ngửa mặt lên trời cười dài nói s à n g khoái chúng ta có thể dùng lực lượng bí văn rồi được kỵ sĩ đối diện nó quát một tiếng đại kiếm trong tay vừa chuyển một cỗ lực lượng kỳ dị lập tức tràn ra cỡ lực lượng này hóa thành vô số sợi tơ dài r ắ c trong hư không những sợi tơ này vừa dai vừa dính đối phương một khi chạm chúng đều bị trói buộc không thể chuyển động bà vương nhũ mày nó hét lớn lại là chiêu này thật đáng ghét nó vốn thích chiến đấu kiểu giáp lá cả tất nhiên sẽ không vừa mắt với những thứ có khả năng trói buộc đối thủ nó vung dịu lớn trong tay lập tức vô số đao gió bắn ra bay múa khắp không gian trong bán kính ba xích xung quanh thân thể nó bất luận sợi tơ nào đến gần đều bị đao phong cắt đứt một cách dễ dàng hai bên chiến đấu với nhau rõ ràng không phải là lần đầu đều biết quá tường tận thủ đoạn của đối phương cho nên lúc chiến đấu cũng không dám có chút khinh thường sơ suất nào đao gió sau khi đã chém đứt hết sợi tơ quanh người bá vương rốt cục bắt đầu khuyết t r ư ờ n g lấy bá vương làm trung tâm bay đi khắp bốn phía ngay từ lúc bắt đầu đao gió còn có thể chém đứt những sợi tơ dễ dàng nhưng khi đao gió vượt ra khỏi một trượng xung quanh thân thể bá vương thì việc cắt đứt sợi tơ kia bông trở bên khó khăn hơn rất nhiều vị kỵ sĩ k ê u bước những bộ pháp huyền diệu mặc sức phóng sợi tơ ra những sợi tơ này càng ngày càng nhiều không ngờ dần dần tạo thành một bức tường sau đó bức tường từ bốn hướng bắt đầu ép dần về phía trung tâm bá vương cao r ộ n g giống to đao gió nó phát ra tuy vừa nhanh vừa độc có thể làm vỡ ra một đám lỗ hổng trên bức tường nhưng khi bức tường ngày càng dày uy lực của đao gió lại càng giảm đi Ái lệ ti hai ạ trầm t lần, lần mấy mỗi rọng, nói bá vương chiến đấu với hắn với Bá h đấu đều u d ư ớ bí văn bức ba, văn tường này. Nếu lần này có thể thoát ra được, ta tin tưởng nó có được, có được thể thoát ta thể đoạt t hạng h ra ậ mắt chí có hy vọng đạt quân. Hai vọng quản quân. đạt m doanh thừa phong sáng ngời hai nắm đấm cũng vô tình nắm chặt lại mà lúc này đang bị vây trong trung tâm tưởng như không thể làm được gì nữa thì bá vương đột nhiên thét g i ả i xé rách bốn chương bảy trăm năm mươi đào gió thăng cấp với hình vô số âm thanh quỷ dị khó có thể hình dung nổ ra từ trung tâm bức tường bởi bức tường gây trở ngại cho nên không ai thấy rõ trong này có chuyện gì xảy ra tuy nhiên sắc mặt mọi người lập tức trở nên cực kỳ phấn khích bởi bọn họ đều thấy bức tường khủng bố tưởng chừng không gì không làm được kia lại đột nhiên bị phá vỡ bức tường vốn là một khối chính thể là một t â m chắn chắc dày kiên cố nhưng ngay lúc này phía trên bề mặt nó lại xuất hiện vô số vết n ư ớ c không phải nói là rất nhiều sợi tơ đột ngột biến mất chỉ trong nháy mắt bức tường này vỡ nát mảnh vụn bay tán loạn sắc mặt tên kỵ sĩ chiến đấu cũng bá vương đại biến hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng bí văn do mình phong thích đã hoàn toàn sụp đổ đây là một loại lực lượng kinh khủng làm người ta khó có thể tưởng tượng được bị c ố lực lượng này đánh vào hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào để ngăn cản hoặc tiến hành phản kích tuy rằng bản thân hắn cũng trải qua hàng trăm trận chiến nhưng khi gặp phải tình huống này cũng vẫn có chút hoảng loạn hắn hú lên một cách quái dị hào quang trên người văng ra từ phía lực lượng ánh sáng cường đại hoàn toàn được phong thích ra ngoài mà gần như cùng lúc đó thân hình hắn cấp tốc bay lùi về phía sau dường như muốn tránh khỏi cỗ lực lượng này càng xa càng tốt sắc m ặ tái lệ ti khẽ biến ánh mắt nàng lần này trở nên ngưng trọng hẳn lên trong đôi mắt doanh thừa phong cũng hiện lên nét cười thản nhiên tên ba vương này rốt cục cũng đã nắm giữ chỗ hảo rượu bên trong cây nhị chuyển thiên kỵ cự phủ này rồi ba rốt cục bức tường cũng hoàn toàn sụp đổ nhưng điều làm người ta cảm thấy sợ hãi chính là những mảnh vụn của bức tường trong quá trình rơi xuống không ngờ đã dần dần biến mất giống như không gian hư vô nơi đây đã biến thành một lỗ đen có thể t r ô n vùi hết thảy cắn nuốt hết những mảnh vụn lực lượng ánh sáng mãnh liệt tuôn ra những gì thuộc về lực lượng ánh sáng đều có thể chiếu rọi hết thảy nhưng một sự việc còn quỷ dị hơn đã xảy ra khi những ánh sáng này chiếu đến một điểm trong không gian đột nhiên bị phân tán ra dường như tại đó có một loại lực lượng thần kỳ đánh cho lực lượng ánh sáng phải chia năm xẻ bảy nhưng tất cả chỉ vừa mới bắt đầu lực lượng thần kỳ kia tiếp tục tiến lên lao về phía kỵ sĩ những mảnh vụn của bức tường và ánh sáng đều trở thành c ô n g phẩm của cố lực lượng này đều bị nó cắn nuốt hết tên kỵ sĩ kia đã lùi đến một góc của trường đấu phía sau hắn là lồng bảo hộ đã trải qua sự gia cố của bao đời cường nhân đừng nói là hắn cho dù ái lệ ti điện hạ có tự mình ra tay cũng không cách nào dùng vũ lực để đánh nát cái lồng phòng ngự đó được mắt thấy không lui về sau được mà phía trước b à vương đang hùng hổ lao tới tên kỵ sĩ này chẳng những không hoảng loạn mà ngược lại tỏ ra rất bình tĩnh hắn một lần nữa lại giơ cao đại kiếm trên người tỏa ra một luồng hơi thở mênh mông quyết liệt cho dù biết rõ sẽ phải chết hắn cũng tuyệt đối không bó tay chịu c h ó i sắc mặt doanh thừa phong khẽ biến hắn vội vàng nói ái lệ t i điện hạ xin hãy dừng trận đấu lại đến mức này rồi bất cứ ai cũng đều nhìn ra bá vương đã chiếm thượng phong tuyệt đối lực lượng cổ quái mà nó thi triển kia vô cùng cường đại có thể đẻ bẹp đồng cấp dễ dàng nếu như tiếp tục chiến đấu tên kỵ sĩ kia hẳn chỉ có một con đường chết ái lệ ti điện hạ chậm rãi gật đầu trên mặt nàng không có bất kỳ vẻ vui sướng hay nổi giận nào dường như việc hai tên kia chiến đấu chẳng có chút liên quan gì đến nàng cả nàng khẽ hẽ đôi môi đảo nói bá vương chiến đấu kết thúc dừng lại đi bá vương tức thì dừng lại nhưng hơi thở trên người nó vẫn mãnh liệt vô song như cũ sau khi phát động uy lực khổng lồ của nhị truyền thánh khí trong tay nó có vẻ như muốn ngừng mà không được hừ ái lệ ti điện hạ hừ nhẹ một tiếng nàng ngẩng đầu lên chỉ về hướng lồng phòng ngự một tia sáng lập tức bắn ra dễ dàng xuyên qua vòng bảo hộ bay về phía bá vương bá vương trận tròn hai mắt nó giơ cao cự phủ lên lại một lần nữa phát ra cỗ lực lượng quỷ dị kia nhưng cỗ lực lượng đánh cho tên kỵ sĩ không kịp trở tay kia lại chẳng thể đem lại cho bá vương chút may mắn nào ánh sáng mà ái lệ ti điện hạ phóng ra nhanh như chớp đánh vào người nó bá vương giống to một tiếng thân thể nó lảo đảo bay ra ngoài lộn nhào giữa không trùng hung hăng va vào lồng bảo hộ phía bên kia có điều ái lệ ti điện hạ cũng không hạ sát thủ v à lại tên bá vương này cũng ra dày thì thô tuy có va đập một chút nhưng vẫn đứng dậy ngay được chỉ có điều hắn chấp hai cái mắt nhỏ vẻ hung bạo trên người hoàn toàn biến mất cũng không dám đối nghịch với ái lệ ti điện hạ doanh thừa phong khẽ mỉm cười đây mới là diện mạo thật của bá vương mềm nắn rắn vông ái lệ ti điện hạ nhẹ nhàng vung tay lên lồng bảo hộ trên trường đấu lập tức tiêu tan mọi người đi tới tên kỵ sĩ kia thi lễ với ái lệ ti điện hạ nói điện hạ thuộc hạ hổ thẹn đã thất bại rồi ái lệ ti điện hạ chậm rãi gật đầu nói đó là do thánh khí trong tay bá vương quá cường đại không liên quan tới ngươi bá vương nói khẽ ừ cho dù không cần thánh khí ta cũng vẫn có thể thắng mọi người không kìm nổi đều bật cười tên này vẫn c á o kỉnh không chịu nhận thua chỉ là nếu hai bên đều không dùng đến thánh khí thì nhân tộc làm sao có thể thắng được đám linh thú đây ái lệ ti điện hạ khẽ gật đầu tên kỵ kỹ, kỹ kia lập tức k h ô n g mình thi lễ rồi lui xuống ánh mắt nàng xoay chuyển nhìn vào bá vương bá vương cực kỳ sợ hãi đối với ái lệ ti điện hạ vội vàng nặn ra một khuôn mặt tươi cười nói bái kiến điện hạ doanh thửa phong khẽ lắc đầu trong lòng thầm mắng ngươi cái tên kia có chút khí phách đi xem nào bình thường linh thú nếu tu luyện đến tức vị nhất định sẽ rất nông nen dù chết cũng không chịu khuất phục càng tuyệt đối sẽ không định nọt người khác nhưng bá vương lại khác nó ở trong động thiên phúc địa đã phải hứng chịu sự chèn ép của kim cương vương hơn nữa cũng đã dưỡng thành thói q u e n rồi theo quan niệm của nó ra vẻ tinh tướng trước một nhân vật mạnh mẽ hơn xa so với mình là một việc ngu xuẩn nếu muốn giữ mạng biện pháp tốt nhất chính là ngoan ngoãn nhận thua ái lệ ti điện hạ thấp giọng nói bá vương ngươi làm rất tốt ha ha bá vương cười ngây ngô nói bình thường bình thường thôi ái lệ ti điện hạ mỉm cười nói những gì có thể dạy ta đã dạy ngươi hết rồi mà trong mấy tháng này biểu hiện của ngươi cũng chưa từng làm ta thất vọng ừ ba ngày sau chúng ta sẽ rời khỏi thành giáo bổ n tọa sẽ đưa bọn ngươi tới ngọc thạch đại h ạ c gốc thung lũng lớn ở đó phải thể hiện cho tốt đấy ánh mắt bá vương lập tức sáng lên nó cười gần nói ở đâu ta có thể đánh hết sức không đương nhiên có thể ái lệ ti điện hạ trầm giọng nói ngươi có thể thỏa sức chém giết mà không phải lo sợ gì cả tốt quá rồi bá vương giống lên một tiếng thê lương giống như sói chu rồi nói nơi đó mới chính là thiên đường của ta chúng ta xuất phát ngay bây giờ đi ái lệ ti điện hạ không chút biểu cảm nói bá vương bùn tọa có một câu muốn nhắc nhở ngươi trong đại hắc cốc thung lũng lớn đầu tiên sẽ áp dụng phương thức đấu loại hơn một trăm linh thú tạo thành một tổ tiến vào trong đó mà trong mỗi tổ chỉ có vẹn vẹn bốn linh thú có thể tiến vào vòng chung kết cuối cùng nếu như ngay từ đầu ngươi đã thể hiện ra thực lực gáp chế quân hùng như vậy cũng chỉ có hai kết quả n à n g khẽ n ở nụ cười chỉ có điều nụ cười này dù nhìn thế nào cũng không thấy có ý tốt gì hoặc là tất cả linh thú đều trốn tránh ngươi hoặc là chính ngươi sẽ phải chịu đựng công kích của hơn trăm linh thú ừ lấy thực lực của ngươi cho dù lấy một địch trăm hẳn là vẫn có thể ứng phó được bá vương lập tức sụ mặt xuống cho dù nó có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng lấy một địch trăm ái lệ ti cười hì hì nói n g ư ờ i cũng đừng lo lắng quá có lẽ chỉ cần thấy bá vương khí của ngươi là các linh thú khác đã chọn đường vòng mà đi rồi khấu nhuệ và khấu minh đều quay đầu đi cố nhị cười đã có tư cách tham gia linh thú chi tranh thì có ai không phải là tước vị cường nhân cường đại nếu là đơn đả độc đấu có lẽ sẽ có linh thú chịu thua lùi bước nhưng nếu là một trọi trăm chỉ cần n g h ĩ qua cũng biết Kết nhất quả duy c ủ A bá v ư ơ ngài chính l bị đánh h ộ đột ồ n đến chết. Khu khu. Doanh phong ho khan hai tiếng, nói. Ái lệ ti điện hạ xin yên tâm, ta sẽ xuất chiến cùng vương, tuyệt đối sẽ không chọc phải phiền toái gì không cần thiết. vương trận tròn mắt, nói. Chủ nhân, ngài cũng muốn xuất chiến. À, ngài g gì đối đ chết. thiết. chọc Chủ Khu khu. thừa ho hạ hãy phải ti tâm, ta xuất tuyệt tói mắt, xuất Ái bá Bá lệ sẽ sẽ À, phá rồi. Doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói. đúng vậy ta có thể xuất chiến rồi. ha ha. chúng ta mà liên thủ khả năng tranh đoạt thấu cốt ngọc t ù y sẽ n ắ m chắc hơn. hắn tiến lên vỗ vai bá vương một cái nói vì thứ này ta sẽ không ngại trả giá bá vương chớp mắt vài cái túi đầu hạ giọng nói đa tạ chủ nhân khấu nhuệ và ái lệ ti đều cười không ngừng doanh thừa phong cũng không phải vì bá vương mà xuất chiến nhưng hiện tại nói như vậy lại khiến cho tên kia cảm động từ tận đáy lòng ánh mắt ái lệ ti ngưng tụ nhìn xuống cự phủ nói doanh đại sư ngươi có thể làm bá vương phát ra năng lực xé rách không gian thật sự không thể tin nổi doanh t h ừ a phong cười ha ha nói điện hạ quá khen h á n vô vô cự phủ nói thứ ba vương am hiểu nhất chính là đao gió cho nên tại hạ làm tăng lực lượng của đao gió lên tới mức cực hạn cũng không ngờ đao gió cực hạn lại có thể cắt đứt không gian và tạo thành năng lực khủng bố cỡ này ha ha hắn cười hít mắt nói có thể rèn ra năng lực bí văn không gian chi nhận lưới đao không gian đến ta cũng không ngờ đến đám người hãy lệ ti trong lòng tuyệt đối không tin nhưng họ cũng hiểu nếu đã lấy cớ như vậy sẽ không ai có thể bắt hắn giao ra phương pháp rèn được trên thực tế một số lo lắng của doanh thừa phong cũng là quá dư thừa thánh giáo bảo vệ đám đại sư còn không kịp làm sao có thể bắt bọn họ giao ra bí pháp rèn cơ chứ nếu thánh giáo thật sự làm như thế sẽ không có khả năng mời được số lượng đông đảo cường nhân cấp bậc đại sư đến như vậy bá vương cười to mất tiếng tay rung lên thu cự phủ và bộ áo giáp vào lúc này hắn mười phần tự tin chỉ bằng thánh khí trong tay và một thân tu vi khủng bố cho dù phải đối mặt với cường nhân cấp bậc công tức thì hắn cũng có sức để đánh một trận h u ố n h ổ lần này doanh thừa phong cũng muốn ra tay người khác không biết lai lịch của doanh thừa phong nhưng hắn lại hiểu rõ doanh thừa phong tuyệt đối không phải là một rèn linh sư đơn giản như vậy nếu hai người họ đồng tâm hợp lực nhất định có thể đại sát tứ phương chương bảy trăm năm mươi mốt ngọc thạch đại thung lũng trên đỉnh núi nào đó trong thánh giáo có một cung điện to lớn s ư ớ n g s ư ớ n g trong phòng khách của chính điện một lao già có bộ râu sơn dương đang ngồi ngay ngắn khuôn mặt gã lặng như nước rõ ràng là tâm tình không tốt dường như là vì nhìn thấy tâm tình tan nát của kỵ sĩ điện hạ kia t r ò nên n ngay cả thuộc hạ gã và bọn nô bục cũng chịu ảnh hưởng rất lớn toàn bộ trong cung điện đều bao phủ bởi một luồng khí tức khủng bố như mưa gió sắp kéo đến đông nhiên tinh thần lao già khẽ chuyển động gã phẩy tay một cái tất cả bọn nô bục và kỵ sĩ đều như được đại s á mà lùi xuống hai mắt gã lập tức sáng ngời Chia hư không kia ngưng tụ thành hình biến thành kiêng biến sáng trong ngưng tụ một hình nhân mở ảo, mà đồng thời đồng mở mà ảo, lát ú c này trên người gã lại dâng lên một đám xương, toàn thân gã lại đ m xương, o bao bọc trong à n thân nên mịt mù không thể nhìn trở mịt thể thấu. Một lát gã đều được đó, bọc mù sau hình nhân trong hư không thoáng lắc đầu nói ngươi rút cuộc lại lần nữa liên hệ với ta rồi lao g i ả trầm giọng nói ta có một cuộc làm ăn n g ư ờ i có nguyện ý tiếp nhận hay không hình nhân trong hư không kia nói chúng ta đã sinh ra làm ăn đương nhiên là muốn tiếp nhận bất cứ sự ủy thác nào rồi được ta cần ngươi đi giết một người n g ư ơ i nào lao giả vung tay một cái một đạo ánh sáng lập tức phát kích b ắ n qua chuyển tới giữa c h á n của hình nhân trong hư không kia hình nhân trong hư không kia nhữ mày vẻ mặt của nó cực kỳ giống với con người chân chính đây là người của quang minh thánh giáo giết không được đâu lao giả lặng lẽ nói nếu như là ở trong quang minh thánh giáo các ngươi căn bản không thể ám sát nhưng kẻ này sắp rời khỏi thánh giáo tới ngọc thạch đại thung lũng đấy ồ hắn là một trong những kẻ dự thi tranh linh thú sao không hắn không có khả năng dự thi nhưng linh thú hắn là được nhiệm vụ này chúng ta nhận thù lao tính toán theo quy định cũng nhé được sau khi chuyển động mấy cái hình nhân phiêu diêu hư hảo trong hư không kia cuối cùng cũng chậm rãi tiêu biến lão già đưa một tay ra trong lòng bàn tay gã đang có một ngọn lửa nhỏ màu đỏ ngón tay búng ra một cái ngọn lửa này lập tức bắn ra làm cho khu vực kia liền bị thiêu hủy một lượn hắn tiêu hủy tất cả mọi dấu vết cười lạnh nói doanh thừa phong ngươi có thể tránh được truy sát của quỷ kiểm đẳng lần này ta xem vận mạng của ngươi có còn tốt như vậy hay không nhưng mà gã và doanh thừa phong đều không ngờ tới là trong góc xo âm u tối tăm nào đó quỷ kiểm đàng vương đang phát ra tiếng gầm gừ hưng phấn rất lớn tên tiểu tử này sắp rời khỏi quan g minh thánh giáo rồi ha ha bất luận hắn đi đâu bản tọa đều phải giữ hắn lại rèn tạo t h a n h khí cho ta giống đại vương anh minh vô số quỷ kiểm đẳng lắc lư thân hình đồng thanh h é t lớn một đạo hắc ảnh đột nhiên tiểu biến gã cười lạnh nói có nhóm người này đánh trận đầu ta lại lựa thời cơ mà xuất thủ xem tên tiểu tử đó còn có thể sống thế nào ừ nhưng thật đáng tiếc nhiều lần giao dịch như vậy từ đầu đến cuối không có cách nào nhìn rõ diện mạo của lao giả thật là khiến người ta khó chịu một luồng gió nhẹ thổi qua trong hư không dường như là nhẹ nhàng ve vớt thân người khiến người ta có một loại khoái cảm lười biếng như thế xung quanh hành cung của ái lệ tị điện hạ dường như là bị bao phủ bởi một lực lượng tinh thần nào đó bất luận thiên khí ngoại giới biến ảo thế nào trong này bốn mùa đều như mùa xuân hành cung của đám kỵ sĩ tuy là từng người không giống nhau nhưng lực lượng vốn có của bọn họ và tình hình bên trong khiến tất cả mọi người lắc mắt vê anh đột nhiên đỉnh ái lệ t i hành cung vỡ ra một cỗ chiến hạm cao lớn hoa lệ chừng mười trượng từ trong bay lên không trung chiến hạm này chia thành sáu tầng trên ba tầng dưới ba tầng có thể chịu tải trên mấy nghìn người nhưng chiến hạm này không phải chuyển động trong nước mà lấy một loại năng lượng nào đó làm động lực trực tiếp bay lượn trong không trung khi chiến hạm bay trong không trung vô số thần nghiệm hùng mạnh đều chú ý tới đây ngay sau đó lại có hai đỉnh cung điện mở ra cũng có hai cỗ chiến hạm như vậy bay lên không trung và theo đôi mà đến phía trên bong tàu doanh thừa phong tràn đầy hứng thú hướng ra phương xa bá vương thương trận tròn hai mắt hô to gọi nhỏ kêu lên mà người hầu của doanh thừa phong là khấu minh lại mang khuôn mặt tươi cười rõ ràng g ã đã ngồi quá nhiều lần rồi ái lệ ti điện hạ mỉm cười nói doanh đại sư ngài phải là lần đầu ngồi chiến hạm nhỉ doanh t h ừ a phong thu lại tâm thần cười nói đúng vậy đời này hắn quả thực là lần đầu tiến ngồi công cụ giao thông kỳ quái như thế này nhưng trên đời này công cụ phi hành hắn ngồi qua lại đếm không xuể chiến hạm dưới chân này không thể so sánh cho nên không có biểu hiện kích động gì chỉ nhìn bá vương ở bên cạnh không nỡ xê dịch một chút ái lệ tị điện hạ không kìm nổi cười nói bá vương dù sao cũng là linh thú biến hình một tấm lòng s o n sắt ai uy ho nếu là ta cũng có thể không có gì trói buộc ý như vậy thì tốt rồi doanh thừa phong n g ẩ n ra thầm nghĩ trong lòng nếu kỹ sĩ vương điện hạ các n g ư ờ i đều không có gì trói buộc như bá vương như vậy thế giới này nhất định phải loạn sao ánh mắt chuyển về phía xa đang nhìn tới một chiến hạm đang gần như là đuổi theo đôi u doanh thừa phong trầm giọng nói ái lệ tị điện hạ đây là ái lệ tị điện hạ mỉm cười nói tranh linh thú cũng không phải là phúc lợi dành riêng cho bản tọa trong thánh giáo chỉ cần thánh điện bồi dưỡng ra linh thú thích hợp thì đều có tư cách dự thi doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói mới ba cung điện cũng chỉ là ba linh thú cũng không nhiều ái lệ tị điện hạ chậm rãi lắc đầu nói đâu chỉ có ba cái trăm con linh thú cũng không chừng đấy doanh thừa phong hoảng sợ kinh ngạc nói một trăm con n ư linh thú hơn nữa còn đều đạt tới linh thú cảnh giới t ấ c vị muốn tìm một con cũng là việc cực kỳ khó khăn lại không cần phải nói trăm con đấy ái lệ tị nhìn hắn một cái ngập ngừng nói trước khi gặp b à vương bản tọa đã chuẩn bị sáu con tức vị linh thú vì hôm nay rồi doanh thừa phong kinh ngạc nói thánh thú k h á c đâu ánh mắt ái lệ tị điện hạ rơi xuống trên thân b à vương trên mặt nàng nổi lên một nụ cười ngạo nghệ nói đã có b à vương những tên kia đương nhiên không cần ra sân rồi trong lòng doanh thừa phong nhảy dựng lên không nghĩ tới ái lệ t ị điện hạ lại có lòng tin mãnh liệt như vậy đối với b à vương nếu tất cả đều thuận lợi trong cuộc tranh linh thú lần này bá vương đạt được toàn thắng giành đủ thể diện vì ái lệ ti đương nhiên không có vấn đề nhưng nếu bá vương thất bại khiến ái lệ ti điện hạ mất mặt mà nói hắn không kìm nổi liền nhún cổ một cái nếu là gặp sự tình như vậy chỉ sợ phải tự mình cầu phúc rồi nhưng hắn cũng hiểu rõ cách làm thông thường của thánh điện trừ phi là tìm được một con linh thú tức vị biến thái giống như bá vương này nếu không chiến lược thông thường của bọn họ là q u ă n g lưới rộng khiến càng nhiều linh thú nhập vào chiến trường nếu có một con linh thú may mắn cũng sẽ mang đến cho bọn họ đầy đủ vinh quang tuy nói khả năng như vậy là không lớn nhưng phải tốt hơn rất nhiều so với việc ký thác hy vọng trên thân một con linh thú thông thường ái lệ ti điện hạ lúc này tổng cộng có bao nhiêu thánh điện dự thi ạ doanh t h ừ a phong trầm giọng dò hỏi rất khó nói khoảng ba mươi đến năm mươi đấy ái lệ ti điện hạ suy tư một lúc tiếp nối mà nói linh thú cường mạnh mà vừa thích hợp không dễ tìm được nhưng chỉ cần tìm được một con nhất định sẽ đưa tới đánh cuộc một lần đấy tốc độ bay của chiến thuyền cực nhanh nhưng lãnh thổ của thánh vực lại rộng lớn không cùng cho dù là bay trong thiên không cũng phải lâu hơn một tháng mới đạt tới mục đích được nếu là đi trên đường bộ thật là không biết cần đi bao lâu nhưng càng tiến gần đến mục đích chiến hạm bay trong thiên không càng nhiều đặc biệt là mấy ngày gần đây doanh thửa phong đã nhìn thấy trên mười loại chiến hạm t i ể u dáng không giống nhau rồi nhưng cao thủ trên chiến hạm này dường như sớm đã nhận ra chiến hạm của ái lệ ty điện hạ một khi gặp nhau lập tức tránh ra xa xa dĩ nhiên không có một chiếc chiến hạm nào muốn cùng đồng hành với bọn họ doanh thừa phong có chút hiểu mơ hồ tiếng t â m của ái lệ ty điện hạ trong cao thủ thánh vực chỉ sợ sẽ không tốt đương nhiên chỉ cần nhìn thái độ sợ hãi của các chiến hạm khác thì biết phía sau danh tiếng này nhất định ẩ n giấu một sức mạnh dũng mánh cực điểm của siêu cường võ lực đấy một ngày kia doanh thừa phong đang nghỉ ngơi trong phòng thì người hầu tới mời hắn mang theo bà vương leo lên bong chiến hạm ái lệ ty điện hạ sớm đã tới đầu chiến hạm rồi tay nàng chắp sau lưng trông về phía xa xa ở đó giữa tầng mây bao phủ dường như đang có hai bóng đen trong đám mây khổng lồ trong lòng doanh thừa phong khẽ động biết chắc rằng tới rồi quả nhiên ái lệ ti điện hạ mời bọn họ tới đầu chiến hạm nói doanh sư phụ b á vương chúng ta đã tới ngọc thạch đại thung lũng rồi đấy mắt b á vương lập tức sáng lên khí tức trên thân nó có chút sao động mơ hồ hai tay hơi nắm chặt đầu các khớp xương chuyển đến một âm thanh đều đặn mà mãnh liệt doanh thừa phong tức giận trắng mắt liếc một cái nói ba vương không cần kích động ngươi nếu mang tới cho ta một trăm kẻ địch ta sẽ đem ngươi ném cho kim cương vương khí tức trên thân bá vương lập tức tắt hẳn ngay cả thân thể cũng không nhịn được liền dùng mình một cái nó sống cùng với kim cương vương trong động thiên phúc địa hơn một nghìn năm cũng là bị sỉ nhục hơn nghìn năm rồi sợ hai đối với kim cương vương đã ăn sâu trong cốt tủy và bản năng của nó cho dù là hôm nay nó đã thăng lên tức vị hơn nữa đạt được nguyên bộ thánh khí và thiên kỵ thánh binh hai vòng cũng không thể thoát khỏi bóng man này trong lòng đương nhiên nó sợ cũng chỉ có một kim cương vương ngoài thứ con cưng của trời đất độc nhất vô nhị kia ra lại không có cái thứ hai có thể khiến nó sợ hãi kiêng rẻ như vậy ái lệ ti điện hạ ngạc nhiên nhìn bọn họ một cái trong lòng buồn bực kim cương vương này là ai hay cũng là một vị vương cấp cường nhân nhưng nàng đương nhiên là vui vẻ được nhìn thấy doanh thừa phong có thể ngăn chặn ba vương cũng là một việc tốt điện hạ phía trước đã tới đại thung lũng có hạ xuống hay không hạ xuống đi vâng theo sau mệnh lệnh của ái lệ ti điện hạ chiến hạm khổng lồ lập tức bắt đầu từ từ hạ xuống doanh thừa phong roi mắt hướng về phía xa h ắ n kinh ngạc phát hiện xung quanh khu vực này đã có hơn mười chiếc chiến hạm lớn bé rừng trên thảo nguyên rồi những chiến hạm này sắp xếp thành hàng gọn gàng trên mỗi chiếc chiến hạm đều mấy trăm người thủ vệ sắc mặt doanh thừa phong có chút ngưng tụ có thể một lần nhìn thấy nhiều nhân vật lớn của thánh vực như vậy quả thực là cơ hội khó có được vê anh cuối cùng chiến hạm vững vàng dừng lại mà lúc này một tiếng thét dài đột nhiên vang lên ái lệ ti điện hạ hoan nghênh đại giá tới ngọc thạch đại thung lũng chương 752. đăng ký ở phương xa ba thân hình từ trong không trung bay tới đầu tiên là một vị nam trung niên tướng mạo thanh tú bước phía sau ý lại là một đôi nam nữ g i à n mua ái lệ ti ngẩng đầu nhìn một cái cất cao giọng nói h u y ê n đức đại nhân ái lệ tị lại đến q u ấ y giày rồi người nam trung niên kia cất tiếng cười to nói ái lệ ti điện hạ khách khí rồi có thể nên đón khách tôn quý như điện hạ thế này là vinh hạnh của đại thung lũng doanh thừa phong ở phía sau cẩn thận quan sát nghe ngóng biểu hiện của người đàn ông trước mắt này dường như hoàn toàn là xuất phát từ trong lòng không khỏi khiến hắn có chút xúc động ngọc thạch đại thung lũng trong thánh vực cũng được coi như là một nơi nổi tiếng trước khi phát hiện trong đại thung lũng có nhiều thấu cốt ngọc tủy h trong này vốn là sản nghiệp của một gia tộc nào đó thực lực của gia tộc này tương đối cao nghe nói trong gia tộc còn có cao thủ vương cấp đấy nhưng sau khi tin tức của thấu cốt ngọc thủy lan truyền khắp thánh vực tất cả các đại thế lực trong thánh vực đều như hổ lang mà xông tới gia tộc này không lựa chọn cùng tồn vong với đại thung lũng mà lập tức nhượng quyền sở hữu của thấu cốt ngọc thủy nếu quang minh thánh giáo hoặc là một đại thế lực nào đó coi trọng nơi bảo địa này như vậy cho dù là gia tộc này gia nhập vào chỉ sợ cũng sẽ gặp phải sự thanh trừng vô tình nhưng bởi vì nhiều thế lực ham nơi này cho nên trong lòng mỗi thế lực đều có phần kiêng rẻ kể từ đó ngược lại vẫn để cho gia tộc này tiếp tục tồn tại đương nhiên tuy gia tộc này đang sở hữu vùng đất này nhưng phân ngạch đặc sản lớn nhất thấu cốt ngọc thủy trong đại thung lũng lại căn bản không có bọn họ thứ tốt như vậy nhất định là bị các đại thế lực chia cắt nếu bọn họ muốn dây máu ă n phần lập tức sẽ bị các đại thế lực tiêu diệt hoàn toàn đấy theo lý mà nói gia tộc này phải hận thấu xương cốt đối với các đại thế lực nhưng trên người đàn ông huyền đức này lại không nhìn thấy một chút mùi vị khói lửa nào sức khắc chế như vậy khiến doanh thừa phong mở rộng tầm mắt ái lệ ti hướng về phía trước bước đi chiến xa hạ xuống ánh mắt của nàng quét qua một lượt đám chiến xa đang đỗ lại ở ngoài thung lũng cười lạnh nói không ngờ bạn bè cũ đều đến nhiều như thế rồi chiến xa trong này tuy đông nhưng trên mỗi loại chiến xa đều đang có ký hiệu rõ ràng doanh thừa phong đương nhiên nhận không ra nhưng ái lệ ti điện hạ vừa nhìn đã hiểu ngay huyền đức ho nhẹ một tiếng đột nhiên hạ thấp giọng nói ái lệ ti điện hạ hắc ám thánh giáo lần này cũng tới rồi trong mắt ái lệ ti chợt lóe lên một chút nói an thác la đã mang tới thánh thú gì vậy nàng sớm đã nhìn thấy chiến xa của h á c á m thánh giáo nhưng huyền đức thận trọng đề xuất như vậy đó rõ ràng là trong đó tất có huyền diệu rồi cười ha hả một tiếng huyền đức thấp giọng nói an thác la điện hạ đã mang đến một con thánh thú hắc kỳ lân nghe nói con thánh thú hắc kỳ lân này khi thăng tiến tức vị đã ngưng tụ ra tuyến h ạ c h tâm nhị phẩm đấy xin điện hạ cẩn thận lông mày doanh thừa phong hơi dâng lên hắc kỳ lân trời sinh ra vốn đã là linh thú hùng mạnh vượt xa linh thú bình thường hơn nữa sau khi ngưng tụ hạch tâm nhị phẩm thực lực của nó sẽ thăng tiến tăng vọt riêng việc lấy khởi điểm mà bàn luận nó đã thắng tuyệt đại đa số linh thú đồng cấp rồi ái lệ ti điện hạ khẽ mỉm cười nói bùn tọa đã biết rồi đa tạ huyền đức đại nhân nàng dừng lại một chút lại nói tiếp ngoài an thác la ra còn có tin tức gì sao doanh thừa phong n g ẩ n ra hắn sao cũng không nghĩ ra ái lệ ti điện hạ lại sẽ hỏi đến vấn đề này nhưng ngay sau đó hắn bừng tĩnh hóa ra giữa vị huyền đức đại nhân này và ái lệ ti điện hạ có một chút cuộc giao dịch không muốn người khác biết căn cứ tin tức tôi thu thập được trong các thánh giáo lớn ít nhất có năm con siêu cấp linh thu hoạch tâm nhị phẩm trở lên đấy huyền đức nghiêm nghị nói nghe nói trong đó một con vô cùng hùng hậu đang ẩn chứa tuyến hạch tâm dài gần như vô hạn ánh mặt của ái lệ ti điện hạ lần đầu tiên có chút biến đổi đôi mắt nàng có chút phát sáng cũng không biết đang nghĩ tới những thứ gì ánh mắt của huyền đức hướng về phía sau ái lệ ti điện hạ đánh giá đám người doanh thừa phong ái lệ ti điện hạ cũng không giấu diếm nói huyền đức đại nhân vị này chính là rèn tạo đại sư của thánh giáo chúng ta doanh thừa phong sắc mặt huyền đức ngưng đọng vội vàng nói doanh đại sư thất kính thất kính rồi khi đang nói những lời này trong ánh mắt ý hiện lên một tia n g h i hoặc tranh linh thu tuy liên lụy quá nhiều nhưng đối với đại sư kia mà nói lại là việc nhỏ không hề quan trọng hôm nay quang minh thánh giáo phái tới một vị rèn tạo đại sư tuyệt đối là ngoài dự liệu rồi doanh thừa phong ha hả cười nói huyền đức đại nhân khách khí rồi hắn xoay người kéo bá vương đến trước mặt nói đây là bá vương sắp tới sẽ đại diện cho ái lệ t i hành cung dự thi kính xin huyền đức đại nhân chiếu cố nhiều hơn huyền đức hơi giật mình quay người nhìn tới ái lệ t i điện hạ nói điện hạ nếu nói tôi nhớ không lầm trong sáu con linh thú ngài đã chuẩn bị không có vị bá vương này ái lệ ti điện hạ vẻ mặt thản nhiên nói ta đã có ba vương dự thi mấy tên tiểu tử kia cũng không cần mang đến để làm mất thể diện nữa huyền đức hai mắt đột nhiên phát sáng ánh mắt y giống như ngọn lửa bắn tới trên thân bá vương trong nháy mắt đôi mắt y dường như mang theo ma lực nào đó có thể nhìn thấu hoàn toàn người ta vậy bá vương gầm nhẹ một tiếng thân thể hơi quỳ xuống hai mắt buốc h ỏ a nhìn đối phương nhưng nó cảm nhận được một cỗ áp lực rất lớn khó có thể kháng cự từ trên người huyền đức cho nên tuy nó chống cự kịch liệt nhưng thật sự không dám ra tay khiêu khích một lát sau huyền đức thu hồi ánh mắt khen ngợi một tiếng đúng vậy quả nhiên là một hạt giống tốt y thì quay đầu nói ái lệ ti điện hạ nếu nói tôi không nhìn nhầm vị bá vương này cũng phải là hạch tâm nhị phẩm n h ị ái lệ ti điện hạ mỉn cười nói